Người đàn ông đeo kính đen bước xuống xe lại gần cô. Ôi, anh Lâm đấy! Loan khẽ gieo lên khi nhận ra đó chính là Lâm. Làm sao mà anh biết nhà em vậy? Loan không giấu được vui mừng, hỏi dồn dập. Cô Loan rảnh không? Có thể cùng tôi ra quán cà phê bên kia, nói chuyện một lát chứ? Được được, đương nhiên là được. Loan hứng khỏi nói liên hồi. Anh sang quán trước, chờ em tí nha. Loan nói rất nhanh, không kịp chờ Lâm phản ứng. Rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào trong nhà Chẳng kịp chào bố mẹ một câu Mà đã chạy tót vào phòng mình Giảm lại phấn, tô thêm son Chỉnh lại đầu tóc Rồi mặc một chiếc váy thật đẹp dắt xe đi luôn Con đi đâu vậy? Có ăn cơm không đấy? Mẹ cô thấy con gái Vội vàng chẳng kịp hỏi han gì Chỉ gọi với được một câu Con không ăn đâu, bố mẹ cứ ăn trước đi Loan nói vọng lại Rồi hế hững lên xe, rồ ga đi thẳng Lâm đang chờ Loan ở quán cà phê, sắc mặt khá căng thẳng. Loan vào quán, mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm Lâm. Thấy Lâm ở góc bàn bên kia, cô súng xính chạy qua. Anh Lâm, đợi em có lâu không? Lâm không trả lời câu hỏi của Loan mà lạnh lùng nói. Cô Loan ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Cũng nhanh thôi, không làm mất thời gian của cô nhiều đâu. Gớm, anh làm gì mà căng với em thế? Em không phiền đâu, với anh á, thì lúc nào em cũng rảnh. Loan nói một cách rất tự nhiên Không có chút ngại ngùng hay e ấp gì cả Lầm nghe cái cách nói chuyện của Loan Cũng đoán được tính cách cô ta Không phải dạng đàn bà con gái đơn giản Anh không những chẳng cảm thấy Chút hãnh diện gì Khi được cô gái này dành tình cảm Mà còn thấy coi thường dạng phụ nữ bỗ bã này Để không làm mất thời gian của cả hai Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn Tôi đến đây là vì chuyện của chị Viên Sự việc xảy ra mấy ngày trước Chúng tôi đã trình báo công an Và nhờ an ninh mạng vào cuộc Tôi biết cô Loan là người rõ hơn ai hết Anh nói thế là có ý gì Loan bắt đầu nóng mặt Lâm cười nhạt coi thường Cô Loan không cần phải giả vờ với tôi làm gì Cô là đạo diễn của vở kịch này cơ mà Sao lại không rõ chứ Anh Loan tức giận Đang định nói tiếp Thì Lâm đã chặn ngang lời cô luôn Công an vào cuộc Đương nhiên sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này Có điều là họ cũng không dám công bố Vì điều gì thì chắc cả tôi và cô đều hiểu Nhưng tôi muốn nói cho cô biết Pháp luật có thể không làm gì được cô Nhưng ngoài pháp luật còn có những luật khác nữa Luật đối nhân xử thế Và luật nặng nhất là luật nhân quả Tôi không tin một người có thể dùng tay Che cả bầu trời Chị viên là một người phụ nữ lương thiện Tôi chắc chắn chị ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai Và cả với cô thì lại càng không Tôi không hiểu lý do gì cô lại hãm hại chị ấy như vậy. Nhưng nếu vì chuyện của tôi và cô thì cô nhầm rồi. Chị ấy chẳng liên quan đến chuyện này. Người cô cần nhắm đến là tôi chứ không phải là chị ấy. Loan nghe xong thì hiểu ra vấn đề. hóa ra Lâm đến đây là vì viên chứ không phải tìm cô ta. Loan đổi thái độ ngay lập tức. Tôi đang thắc mắc, quan hệ của chị ta với anh là loại quan hệ gì đây? Anh luôn miệng gọi chị ta là chị. Nhưng cái cách anh quan tâm chị ta thì không giống một đứa em chút nào cả đâu. Loan cố tỉnh châm chọc lâm. Quan hệ giữa tôi với chị ấy như thế nào, không liên quan gì đến cô. Có liên quan chứ. Nếu anh và chị ta là chị em ruột thịt thì khác, còn nếu không thì lại có vấn đề rồi. Dù sao thì tôi thấy chuyện này rất thú vị đấy. Cô đúng là một cô gái thâm độc, chỉ tiếc là chị Viên lại không nhìn ra tâm địa của cô. Anh nhầm rồi, tôi sống rất thực tế. Điều gì tôi muốn là tôi sẽ cố gắng để đoạt lấy Nhưng không phải bằng cách hèn hạ Đâm sau lưng người khác như thế chứ Cách nào cũng được Miễn là chiến thắng Kẻ thắng thì nói gì cũng là chân lý Thắng làm vua, thua làm giặc mà Anh không nghe người ta thường nói như vậy sao Cô rất có bản lĩnh Nhưng thật tiếc Bản lĩnh đó lại không đi với thiện lương Nhưng tôi cũng nói cho cô biết Chỉ cần cô đụng vào trị viên một lần nữa Thì chắc chắn Dù cái ô của cô nó có to đến mấy tôi cũng sẽ có cách khiến cô bị ướt mưa Lâm nói xong thì tự đứng dậy Gọi nhân viên trả tiền cà phê Rồi đi về trước Loan còn chưa nói chuyện xong với Lâm Thì anh đã đứng lên đi mất rồi Chẳng thèm chào cô một tiếng Loan vừa tức lại vừa phấn khích Người đàn ông này Nếu cô đã không chiếm được anh ta Thì người phụ nữ khác cũng đừng hỏng Loan nghiến răng tự nhủ Từ ngày xảy ra sự việc Viên ít nói chuyện phiếm với đồng nghiệp hẳn Chỉ có chị Kim và chị Xuân Thỉnh thoảng gặp nhau Chị em hỏi thăm vài câu rồi lên lớp Loan thì vẫn hổ hởi trước mặt chào hỏi Viên Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Viên cũng lịch sự trả lời lại cho phải phép Chứ không nói chuyện nhiều Trường tự dưng phân thành các phe phái nhỏ Tụng lại thành tự cụm nói chuyện với nhau Lúc ra trời giữa giờ Viên thấy có vài ánh mắt Nhìn mình lạ lắm Chị Phượng thì tự dưng xa lánh hẳn, dù hai người chẳng có chuyện gì xích mích. Viên biết, chị Phượng có chồng làm cùng cơ quan bố của Loan, nên về phe Loan, không dám ho he gì. Có khi lại còn hùa vào, nói xấu Viên không chừng. Viên cũng rẻ dặt hơn khi nói chuyện với đồng nghiệp. Chống đánh vào lớp, mấy giáo viên có tiết ba, sách cặp lên lớp hết. Viên và một số giáo viên khác không có tiết ba mà chỉ có tiết bốn năm vẫn ngồi lại. Viên lấy máy tính ra làm việc Thấy mọi người đi gần hết rồi Người đi dạy, người xuống căng tin cà phê ăn sáng Chị Kim lại gần Viên Nhìn trước ngó sau Như kẻ trộm nói khẽ Ê, Viên, em có nghe gì không? Không, chuyện gì hả chị? Chị Kim ngó nghiêng xung quanh lần nữa Mới dám nói khẽ vào tai Viên Không biết tin tức ở đâu ra Mà người ta đồn em lái phi công Với trai trẻ Bị chồng bắt gặp nên mới ly hôn Em còn dọn về, công khai ở cùng với cậu vi công đó nữa. Hình như ý nói là cậu Lâm đấy. Lại có chuyện đó nữa sao? Viên có chút tức giận nói lớn. Chị cũng chỉ nghe vậy nên nói lại cho em biết. Ở đây tai vách mạch rừng, không tiện nói nhiều. Thật tình không hiểu sao em lại gặp nhiều chuyện như vậy. Viên cố giữ bình tĩnh, không dám bức xúc nói lớn. Cô sợ ảnh hưởng đến chị Kim. Dù sao thì trong cái trường này, Ai chẳng biết Loan có thế lực lớn đến cỡ nào. Đến hiệu trường còn nể cô tám chín phần. Chị Kim cũng chỉ thương tình mà nhắc nhở Viên. Chị còn sợ không dám để người khác biết mình thân thiết với Viên. Viên hiểu nên cố gắng để không ảnh hưởng đến người khác bị vạ lây vì mình. Chiều có buổi họp tổ chuyên môn. Vừa họp xong cái là Viên vội vàng, phóng xe máy nhanh như bay. Về đón con luôn vì giờ đã trễ 10 phút. Trên đường đi cô ái náy lắm. Vì lỡ để con phải chờ mình Viên luôn tâm niệm Phải đón con trước khi nó ra khỏi cổng Cô sợ nó phải ngồi chờ mẹ Trong khi các bạn đã có bố mẹ đón rồi Tâm lý của những đứa trẻ Luôn sợ bị bỏ rơi Nhất là những đứa trẻ Lại trong hoàn cảnh sống trong gia đình Thiếu cha hoặc thiếu mẹ Chính vì vậy mà cô không bao giờ Để con phải chờ đợi mình Ít nhất là trong giai đoạn nó còn nhỏ Còn hoàn toàn phụ thuộc vào cô Nhưng hôm nay Cuộc họp kéo dài quá dự kiến Cô cũng mải họp mà quên khuấy đi mất Giờ đón con Trên đường ghi cô cứ dây dứt mãi Trường đã thưa người dần Chỉ còn một số phụ huynh lẻ tẻ Chở con chạy ra ngoài phía cổng Viên bắt đầu lo lắng chạy vào cổng Giáo giác tìm con Cô nhìn quanh quần khắp sân trường Trên ghế đá đô quay cầu trượt Chỉ còn vài cô bé cậu bé Đang ngồi chờ mẹ Mặt buồn rười rượi nhìn ra phía cổng Không thấy thằng Bon đâu cả Viên lo quá chạy vào phòng tìm bảo vệ Bác ơi Mấy đứa trẻ còn đứa nào Viên run quá Nói quính lên không hiểu gì hết Làm sao không thấy con cô hả Bác bảo vệ cũng hiểu ý của Viên Nên hỏi lại cho chắc Vâng con cháu Thằng bé không thấy nó ở đây Nó đi đâu rồi bác Viên cố tự nhủ mình bình tĩnh Để hỏi thăm bác bảo vệ cho rõ ngọn ngành Tôi không biết mặt con cô nhưng những đứa còn lại bố mẹ đến muộn, tôi đều kêu chúng nó ngồi chờ ở đây. Viên nghe vậy thì giáo giác, nhìn quanh một lần nữa. Không thấy thằng bé đâu cả, thằng bé. Viên run run giọng, cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Cô lấy điện thoại gọi cho cô giáo chủ nhiệm, hỏi về con thì mới biết, con đã được Lâm đón. Chính Viên đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xác nhận là hôm nay sẽ có cậu nó đến đón thằng bé thay cô. Lúc Lâm đến, Cô giáo còn cẩn thận hỏi thằng bé để xác nhận có phải cậu nó không mới cho đón. Viên ngớ người nhớ ra rồi tự gõ vào đầu mình. Đúng là cô bị ngớ ngẩn thật rồi. Cô dối rít xin lỗi cô giáo và bác bảo vệ rồi chạy thục mạng về nhà. Thằng bé Bon đang chơi với Lâm ngoài ngõ. Hai cậu cháu chơi điều khiển ô tô từ xa. Vừa thấy con, Viên vội vứt cả xe máy ra ôm trầm lấy nó khóc nấc lên. Lâm thấy vậy hoảng quá liền hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Thằng Bon thấy mẹ ôm mình khóc Nó cũng khóc theo Mẹ, mẹ đừng khóc Mãi một lúc sau, Viên mới bình tĩnh lại Lau nước mắt sụt sủi rồi nói Chị xin lỗi, tự dưng chị quên mất là em đã đón thằng Bon Trưa nay, chị đã nói với em rồi mà chị Chị biết, nhưng không hiểu sao lại không nhớ Đầu óc làm sao ấy Đến trường đón con không thấy nó Chị sợ, sợ người ta bắt mất con chị Nói đến đây viên lại không kiểm chế được mà nước mắt ứa ra cũng may cô giáo chủ nhiệm nói lại với chị là em đã đón rồi nếu không Lâm nhìn điệu bộ của viên mà lòng thương cô đứt ruột có lẽ viên còn ám ảnh vụ việc vừa rồi cô sợ người ta hại mình và sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình đó chính là thằng Bon chị lầm khẽ đặt tay lên vai viên vai cô rung lên khi bàn tay anh khẽ chạm vào Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh hai mẹ con Viên Chị cần được nghỉ ngơi Chị Viên Viên vẫn ôm lấy con Như sợ bị mất nó Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy hoang mang Viên cũng nhận ra tâm lý của mình đang bất ổn Có lẽ là sợ Tùy bao lâu nay Cô luôn cố tỏ ra bình thường Nhưng sâu trong tâm trí Cô luôn thường trực một nỗi bất an Chị Lâm nắm hai vai Viên Nhìn sâu vào mắt cô Chị đừng cố gồng mình như vậy Chị không thể chịu nổi đâu Chị Viên nghe em được không Hãy thả lòng bản thân mình Viên ngoan ngoãn gật đầu Nước mắt vẫn rơi Lâm lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt Vẫn còn vương trên mi Viên Viên khẽ mỉm cười Cố để Lâm không phiền lòng vì mình Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài ăn nhá chị Mình không phải nấu nướng nữa Được không chị Viên khẽ gật đầu Có lẽ Lâm nói đúng Cô cần được nghỉ ngơi Vậy tốt rồi Lâm nhoẻn miệng cười nhìn viên Anh muốn cô nhìn thấy những điều tích cực Những điều tốt đẹp Sau bao nhiêu chuyện không hay vừa xảy ra Bon, lại đây với cậu nào Mình sẽ đi ăn nhà hàng nhé Đảm bảo là cháu sẽ rất thích cho mà xem Thằng bé nghe nói ăn nhà hàng Thì thích chí rời khỏi vòng tay mẹ Ôm lấy Lâm Chị vào chuẩn bị đi Để em gọi Bích Diệp nữa rồi mình đi luôn Lâm cố tình để viên vào thay đồ rửa mặt Lúc nãy cô khóc Mặt mũi tèm nhem Mắt sưng húp lên rồi ừ, Viên đứng dậy Nghe theo lời Lâm vào trong nhà Lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn Lâm lái xe đưa cả nhà đến một quán ăn Toàn đồ ăn dưới miền xuôi Lâm biết chắc Viên sẽ thích Vì lâu rồi chưa về quê Toàn những món mà Viên thường nấu Để chiêu đáy anh em Lâm Bích Diệm lóa mắt khi nhìn vào thực đơn Wow toàn món ngon Được rồi Thích ăn gì thì cứ gọi đi Lâm nói với em gái Thằng bé bòn bon Chẳng biết đọc chữ Nhưng cũng cầm cái menu Nhìn hình ảnh rồi chọn món như người lớn Viên nhìn con trai háo hức vui vẻ Lòng cũng vui lây Bích Diệp chẳng khách sáo gì cả Gọi toàn món ngon đắt tiền Lâu rồi không ăn nhà hàng Phải gọi ăn cho đã chứ Lâm quan sát sắc mặt của Viên Thấy tâm trạng cô tươi hẳn Lòng cũng khấp khởi mừng thầm Lâm thương Viên Rất thương Không biết phải tả như thế nào Mới đúng với cái tình mà anh dành cho cô. Anh xót xa khi nhìn cô héo úa đau đớn. Anh hạnh phúc khi thấy cô tươi tỉnh vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi, Viên ở đâu, với ai, làm gì cũng được. Chị ăn thêm vào, rất tốt cho phụ nữ như chị đó. Lâm gắp thêm mấy cọng ngó sen vào bát Viên. Viên nhìn Lâm cười, xem ra em cũng am hiểu về sức khỏe phụ nữ lắm đó. Lâm hơi đỏ mặt cười gượng. Tốt thế mà chẳng cho em ăn gì cả Bích Diệp phụng phiểu chen vào Em mà còn phải có người gắp nữa cho sao Lâm chọc em gái Dù gì em cũng là con gái mà Anh thiên vị quá rồi đấy Được rồi được rồi Của em đây Viên cười xòa rồi gắp một đũa đầy ngó sen vào bát Bích Diệp Có vậy chứ Ai như anh Lâm Không biết em có phải là em gái ảnh không nữa Bích Diệp lườm anh hờn rỗi Lâm nhìn cái mặt rỗi hờn của em gái Thì cốc đầu bích diệp cười ha hả Đúng là con bé này Hàm ăn thế này á chưa lớn được đâu Mọi người đang cười đùa vui vẻ Thì phía bên bàn kia Loan nghe thấy tiếng nói quen quen Đã chú ý đến bọn họ từ lâu Cô đang nhìn về phía họ chằm chằm nãy giờ Họ có vẻ như rất vui thì phải Loan tức tối trong bụng Đến thức ăn cũng không thèm đụng đũa miếng nào Ê mày quen họ à Cô bạn ăn mặc mát mẻ Thúc vào hông Loan rồi hỏi À không, không, không sao mày nhìn họ ghê thế, không mau ăn đi, tao ăn sắp hết cả bàn thức ăn rồi kia kìa. Ừ, mày ăn bao nhiêu cứ ăn đi, nay tao đãi mà. Cô bạn nhìn Loan vẫn không khỏi nghi ngờ, không quen sao mày cứ để ý bọn họ mãi thế. Cô bạn thắc mắc, mà anh chàng kia đẹp trai nhỏ trẻ thế mà có con lớn vậy rồi á, tiếc thật đấy, phải chưa có vợ thì tao đến xin số điện thoại làm quen ngay. Không phải vợ anh ta. Loan buột miệng. Sao mày biết? À thì bà kia là dạy cùng trường với tao. Bà bỏ chồng rồi. Mẹ đơn thân mà cũng cua được trai trẻ lại còn đẹp nữa chứ. Thật nhìn lại bản thân mình sao kém cỏi thế? Cô bạn phản nàn. Mày đừng có nói vớ vẩn. Loan khó chịu gắt lên khi cô bạn vô tình khen viên. Mày làm cái gì mà gắt gỏng với tao thế? Tao có nói cái gì mày đâu hả? À tao nhỡ lời. Cô bạn tức giận đứng dậy. Mày đừng có tưởng đãi tao được bữa ăn Thì muốn làm gì thì làm nhá. Đây chia đôi, tao chẳng thiết Cô bạn lục phí Lấy ra mấy tờ tiền đập xuống bàn Rồi tức giận nguầy nguầy bỏ đi Đúng là cái đồ dở người Có tí vậy mà cũng giận với dỗi. Loan rủa thầm bạn Thực ra là cô đang giận cá chém thớt Thấy viên và lâm vui vẻ như vậy Cô không đành lòng Cứ tưởng sau cái chuyện nhục nhã kia Cô ta không còn tâm trạng mà vui vẻ Ra đường nữa chứ Xem ra mới chỉ bấy nhiêu chuyện với cô thôi, vẫn chưa ăn thua gì, đúng không? Loan cằn nhằn trong bụng, người cứ dâm gian hậm hực như có lửa đốt dưới chân. Thạch đang ngồi ở bàn tròn, xếp ngoài phòng hội đồng. Đây là nơi các ông thầy hay tụ tập nói chuyện với nhau. Thạch dạy môn giáo dục công dân, đã ly dị vợ. Mang tiếng là thầy giáo, nhưng anh ta rất hay uống rượu. Ngày nào lên lớp cũng hăng sặc mùi rượu, mắt đỏ lờ. Cũng vì cái tính hay rượu trẻ, vợ nói không được nên đã ôm con bỏ đi biệt luôn. Không có vợ quản, thạch càng như cá thả về nước, rượu chè uống như nước lã. Nhà trường cũng có can thiệp nói chuyện mấy lần nhưng không ăn thua. Thạch tính bất cần như chí phèo, anh ta lý sự cùn rằng uống rượu là quyền cá nhân của anh ta miễn là anh ta không vi phạm kỷ luật, đảm bảo giờ dạy trên lớp, học sinh có điểm và lên lớp đều đều là được. Anh ta còn to tiếng với hiệu trưởng không dưới hai lần. Để tránh mang tiếng không hay, hiệu trưởng đành ngậm bồ hòn để mặc anh ta. Thạch để ý Viên, từ ngày biết cô ly hôn chồng rồi thì anh ta lại càng để mắt đến cô, nhưng lại chưa dám nói vì Viên khá kiến tiếng, không biết ý cô thế nào. Tiếng trống hết tiết, Viên dắt xe ra về, đụng ngay Loan ở nhà xe. Cô không nói gì mà làm như không nhìn thấy rồi đi thẳng. Loan liếc Viên, Hai con người nóng bừng bừng, bực bội trong người lại dâng lên, dù hai người chẳng đụng chạm gì với nhau cả. Cô ta tức tối đi vào phòng hội đồng, thấy Thạch đang ngồi một mình ở bàn tròn, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía viên. Loan nảy ra một ý đổ nham hiểm. Cô ta từ từ tiến lại gần Thạch thăm dò. Anh Thạch! Thạch giật mình quay lại. Cô Loan, có chuyện gì à? Anh thích chị Viên, đúng không? Cô nói cái gì vậy? Thạch giả vờ từ chối Thôi anh không phải chối Ánh mắt anh nhìn chị ấy tỉnh tứ thế kia cơ mà Với lại gái không chồng Trai chưa vợ Có tình cảm với nhau Thì chả có gì mà phải ngại cả Nếu anh thích chị ấy thì cứ tới đi Em làm tay trong cho Lò chó gì Loan hãy mắt nhìn Thạch Thạch thấy Loan nói cũng có lý Anh ta và Viên đều đã độc thân Thì có tình ý với nhau chả có gì phải ngại Cô Loan nói thật hả Thật chứ sao không anh mà không hốt là thằng khác nó hốt đấy gái một con mà lại đẹp thế kia cơ mà Loan nói giọng kéo dài không biết là đang khen hay là đang ghen với viên nữa Thạch nghe nói vậy thì máu sung lên vậy cô Loan nói nhớ giữ lời đấy nhá Thạch có vẻ vui mừng nói ngớm em có nói xuông với anh bao giờ chưa cứ tấn công đi có em rồi anh lo gì em à, với chị cũng thân thiết nữa đấy Thạch hoàn toàn không hay biết những bất hòa của Loan và Viên. Chỉ có mấy người giáo viên nữ là biết Loan hay nói xấu Viên. Còn lại là tin tức Loan đồn ra mượn lời người khác nói xấu Viên mà thôi. Thạch như mở cờ trong bụng, lòng khắp khởi tìm cơ hội để tiếp cận Viên. Thấy Thạch có vẻ xui xui rồi, Loan kích thêm. Anh lựa lựa lúc nào ít người ấy mà nói chuyện với chị ấy, dù chị ấy đi cà phê chẳng hạn. Chị ấy hay ngại, nên anh phải kín đáo một chút, nhưng cũng phải nhanh nhanh lên. Em nghe nói có mấy đối tượng đang tán tỉnh chị ấy rồi đấy Thạch gãi cằm, Hàng dâu lún phún còn chưa buồn cạo Ờ được rồi Cảm ơn cô Loan đã nhắc nhở anh nhé Có gì đâu Chỗ anh em đồng nghiệp cả mà Miếng ngon như vậy Ai nỡ để ra ngoài cho người khác chứ Loan hái mắt với Thạch Chúc anh may mắn nhé Nhanh nhanh lên báo tin vui cho em đấy Đừng có mà phụ tấm lòng của em Được rồi Nhất định sẽ không để cô Loan phải mất công Thạch chắc chắn như đinh đóng cột Vậy là con đường chinh phục viên của anh ta Đã ngắn đi một nửa Ngày hôm sau Thạch cố tình ngồi ở phòng hội đồng Chờ viên xong tiết năm Dù anh ta chỉ có tiết ba Đã xong từ lâu Vừa thấy bóng viên Thạch đã vội chạy vồ vập lại Hỏi han mấy câu linh tinh Viên thấy Thạch tự dưng Lại hỏi han mình Thì cũng lịch sự trả lại cho có chuyện Xong rồi xin phép đi ngay Khiến Thạch không kịp hỏi thêm câu nữa chứ đừng nói đến chuyện rủ đi cà phê. Những ngày sau đó, hễ thấy viên chỗ nào là thạch lại lao vào chỗ đó bắt chuyện. Linh tính cho thấy, anh ta có ý đồ với mình, nên viên ý tứ lánh xa. Thạch cũng cảm thấy viên tránh mặt mình, nên cũng thấy hơi nản. Thấy đã qua một tuần, mà chuyện của viên và thạch không có dấu hiệu gì, loan sốt ruột dò hỏi thạch. Chuyện của anh với chị viên sao rồi? Có vẻ như cô ấy không thích tôi. Thấy thạch có dấu hiệu thối trí, loan lườm anh ta, nhưng vẫn ngọt nhà xối dục Anh không biết rồi, chị Viên là kiểu gái ngoan, nên giả vờ đoan trang làm cao thế thôi. Mới có thế mà anh đã dễ dàng bỏ cuộc vậy rồi, thì làm sao mà tán được chị ấy chứ? Nhưng... không nhưng nhị gì cả. Đẹp trai, không bằng trai mặt. Anh không nghe ông bà mình nói như thế sao? Cứ trai lì mặt cho em. Chị Viên nhìn thế thôi, chứ đàn bà vắng chồng đã lâu, Thì ai trả động lòng với một người đàn ông Nhiệt tình như anh chứ Thạch nghe Loan dỗ ngọt Thì lại có hứng khởi tiếp tục theo đuổi Viên Có khi cô Loan nói đúng Đàn bà như cô Viên Làm sao mà dễ dàng chinh phục được Phải cho cô ấy thấy sự nhiệt tình của mình mới được Anh nghe theo lời chỉ dẫn của em Chờ lúc chị ấy đang đi về giữa đường ấy Anh đón đường rồi mời chị ấy đi cà phê Chắc chắn chị ấy sẽ không từ chối đâu Thật sao Em đảm bảo Thạch nghe lời nói chắc chắn của Loan thì cũng yên tâm phần nào. Anh ta mở điện thoại lên xem thời khóa biểu của nhà trường. Ngày mai Viên lại có tiết năm. Cơ hội tốt đây. Anh ta tự nhủ và chắc mầm kế hoạch sẽ thành công. Thạch kiên nhẫn ngồi chờ Viên. Dù hôm nay anh ta không có tiết, anh ta ăn mặc bành bao, dâu ria cạo sạch, tóc tai tỉa gọn gàng ngon nghề lắm. Mấy thầy còn chọc, chắc thầy Thạch có mối mới rồi. Thạch chỉ uống nước chè, rồi nói gì đó với mấy thầy. Họ nhìn nhau ngạc nhiên, rồi thì thầm với nhau, lại cười phá lên, rồi đưa tay chúc mừng thạch, như thế anh ta sắp có tin mừng vậy. Loan ngồi trong phòng, theo dõi từng động thái của thạch. Thấy anh ta đang đi đúng theo kế hoạch mình vạch ra, Loan mỉm cười nham hiểm. Viên chạy xe qua cổng được vài chục mét, thì bất ngờ xe thạch chạy vượt lên đầu, chặn xe viên lại. Viên buộc phải dừng xe, thạch cười nham nhở. Cô viên... Có chuyện gì không anh Thạch? À cũng không có chuyện gì quan trọng lắm Tôi chỉ muốn mời cô Viên đi uống cà phê thôi Viên nhìn qua Thạch Ngoại hình thay đổi Ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình Lại còn lên tiếng mời cả cà phê cả pháo nữa Thì cô đoán chắc Thạch đang nhầm vào mình rồi Nhưng Viên vẫn giữ thái độ bình thản từ chối Muộn rồi em còn phải về nấu cơm Còn em đi học cả ngày rồi cơ mà Vội gì chứ Với lại hôm nay không có học buổi chiều mà Viên giật mình khi Thạch nắm rõ thông tin về con mình, cả thời khóa biểu của mình. Tự dưng cô thấy hơi sợ cái kiểu vồn vã này của Thạch. Thật sự tôi rất bận, thầy Thạch thông cảm nhé. Viên vẫn lịch sự từ chối rồi định vặn ga chạy đi, thì bất ngờ Thạch đặt tay lên ghi đông xe máy của cô chặn lại. Có mất nhiều thời gian đâu chứ, đi với tôi một chút thôi mà. Mấy học sinh thấy Thạch nắm đầu xe viên, dùng rằng thì hiếu kỷ đứng lại nhìn, Rồi đứa này kéo đứa kia. Chỗ này gần cổng trường, học sinh vẫn còn chưa về hết. Viên thấy học sinh nhìn như vậy, thì thấy không hay cho lắm. Vụ việc vừa rồi còn khiến cô chưa hoàn hồn nữa. Cô không muốn học sinh dị nghị, nên đành thỏa hiệp, để tạm thời tránh được tình huống dễ gây hiểu lầm. Thầy buông xe tôi ra đi. Như vậy không hay đâu, học sinh nó nhìn mình kia kìa. Kệ nó, cô Viên cứ đồng ý với tôi đi đã. Thạch chẳng mảy may để ý đến điều Viên nói. Được rồi, Thầy buông ra đi, tôi sẽ đi theo thầy. Có thế chứ? Thạch buông ghi đông xe viên. Anh ta cố tình để xe viên chạy trước, còn mình thì áp sát sau xe cô. Hai người đi vào một quán cà phê, cách đấy khá xa. Là viên cố tình vào, để người quen không nhìn thấy mình. Về mặt thạch tơn hớn hẳn lên, khi thấy viên nhượng bộ nghe lời. Vậy là bước đầu đã thành công rồi. Anh ta chắc mẩm mừng thầm. Viên chỉ gọi cho mình một ly nước lọc, Xong cô nghiêm giọng nói trước Thầy Thạch muốn gặp tôi có chuyện gì không? Thì tôi đã nói với cô Viên rồi đấy thôi Chỉ là muốn anh em tâm sự với nhau một chút Cho hiểu nhau hơn thôi Thạch liếc Viên Viên nghiêm mặt Ánh mắt sắc lạnh nói Nếu không có chuyện gì quan trọng Thì lần sau thầy đừng chặn xe tôi giữa đường như vậy nữa Chúng ta là những người làm giáo dục Hành động như vậy không hay chút nào Hơn nữa tôi không có nhu cầu thân mật Hay gần gũi với ai cả Thầy Thạch hiểu cho Bị viên lịch sử từ chối Thạch có chút nhột trí Anh ta bình thường hay mất bình tĩnh Hay nóng tính Nhưng nhớ lại lời nói của Loan Viên là gái ngoan nên giả vờ đoan trang cho cao giá Phải thật kiên nhẫn mới được Thạch tự nhủ Anh biết Thạch bất ngờ đổi cách xưng hô. Chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn Bây giờ em có thể chưa hiểu nhiều anh Nhưng mà dần dần Em sẽ nhận ra Con người anh đối với em như thế nào Viên nghe nói vậy Liền chặn lại luôn Thầy Thạch Tôi muốn nói rõ cho thầy biết Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ai cả Tôi chỉ muốn bình an thôi Thạch nghe vậy Thì bất ngờ cầm lấy tay Viên Xin em hãy cho anh cơ hội Viên giật mình Vội vàng rút tay lại đứng phát dậy Thầy Thạch Mong thầy hãy tự trọng Tiếng Viên nói lớn Giọng đanh thép Khiến Thạch có chút giật mình Anh xin lỗi, anh... Được rồi, thầy không cần phải giải thích nữa. Viên gọi nhân viên tính tiền rồi ra về trước. Loan ngồi ở bàn đối diện, có một cái cây to trẻ khuất. Nãy giờ cô ta theo dõi của điện thoại hai người và cũng chụp được khá khá hình hay ho. Đang làm việc thì Lâm bất ngờ nhận được liên tiếp rất nhiều tin nhắn hình ảnh từ số điện thoại của Loan. Cô ta có lưu ảnh trong điện thoại nên dĩ nhiên trên zalo của cô ta cũng có Lâm. Xem đi. Anh sắp có anh rể rồi đó, một anh chàng rất hay ho ở trường tôi, bị vợ bỏ và là một tên bợm nhậu, có vẻ gu của hai người đều mặn nhỉ. Dưới dòng tin nhắn là một icon mặt cười dễu cợt, cô dở trò gì với chị ấy phải không? Lâm lập tức nhắn lại, sao cái gì xấu anh cũng đổ cho tôi thế? Là do bà chị yêu quý của anh đấy chứ, tôi có được cái gì trong việc này đâu. Loan cố tình chọc ngoáy Lâm, Lâm biết Loan là kẻ lắm mưu mẹo lại gian manh. Viên ngoài sáng không thể đấu được kẻ thù ác trong tối Anh liền gọi lại cho Loan Alo Khiếp Cũng có ngày anh chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy Loan cất giọng cợt nhả Tuyệt cảnh cáo cô Không được làm gì chị ấy Hóa ra Anh gọi cho tôi Chỉ vì chị ta sao Anh nhầm người rồi Tôi thì làm được gì chị ta chứ Đàn bà với con gái thì làm được gì nhau nào Chỉ có đàn ông Vắng vợ lâu ngày Với đàn bà vắng chồng mới làm được gì nhau thôi. Tôi nói không sai chứ. Lâm giật mình khi nghe Loan nói điều này. Anh nghĩ đến cảnh Viên đang phải một mình, đối diện với một gã đàn ông bậm nhậu. Vụ việc lần trước ở quán trọ, Lâm dùng mình không dám nghĩ tới nữa, ngay lập tức phóng xe đi tìm Viên. Ngày nào Thạch cũng gọi điện cho Viên. Viên không nghe máy thì anh ta nhắn tin, ban đầu còn nhắn những lời đàng hoàng. Càng về sau càng nhắn tới những chuyện tế nhị Thậm chí bằng những lời nói tục tiễu Viên làm ngơ không trả lời Thì thạch cứ ngỡ là viên không nói là đồng ý rồi Nghĩ đến lời loan nói Viên chỉ giả vờ đoan trang ban đầu thôi Nếu anh ta nhiệt thành Thì cô sẽ xuôi thôi Anh ta càng được đà lấn tới Không như lần trước Thạch đón đường viên Khi cô đã chạy xe ra khỏi cổng trường được một đoạn khá xa Giữa đoạn đường vắng Ít người qua lại Lần này thì cách xa hơn thầy cũng cố tình quan sát thấy Không còn học sinh qua lại nữa Mới chặn đầu xe viên Thầy Thạch, thầy đang làm cái gì thế Thầy tránh ra cho tôi đi đi Thạch cười nham nhở Ngớm, em cứ căng thẳng với anh làm gì Chỗ này cũng vắng vẻ Không có ai đâu mà em sợ Thầy Thạch, tôi nói lại một lần nữa Tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh Thầy đi tìm người khác cho Thạch nghe viên một mực từ chối thì bắt đầu cáo Em làm cao quá rồi đấy Tôi không phải làm cao, mà là tôi không muốn có bất kỳ một mối quan hệ rắc rối nào nữa. Tôi chỉ muốn yên thân. Mấy ngày qua, thầy đã gây phiền toái cho tôi khá nhiều rồi. Nếu thầy còn tiếp tục xử sự như thế này nữa, thì tôi sẽ báo cáo sự việc cho nhà trường biết. Thạch cười ha ha. Em Viên ơi, sao em ngây thơ quá vậy? Nhà trường đâu có trách nhiệm xử lý việc cá nhân của giáo viên. Em thấy đấy, cả cái trường này, ai dám gì được tôi chứ? Nếu nhà trường không xử lý được, tôi sẽ báo chính quyền can thiệp. Thầy đừng nghĩ, thầy cứ bất cần thì không ai làm gì được thầy. Trời ạ, cô em ngây thơ của tôi ơi. Cô lấy gì làm bằng chứng để người ta tin cô em chứ? Thành híp con mắt nhìn viên với ánh mắt tục tiễu. Gớm, ai mà chả hiểu, đàn bà vắng chồng. Thầy im đi, tôi sẽ đưa tất cả các tin nhắn thầy đã gửi cho tôi, để kiện thầy cái tội quấy rối phụ nữ. <cười> Thạch cười lớn Em thử tung tin đi Xem ai mới là người phải xấu hổ <cười> Em xem Mặt ai dày hơn ai Anh thì chắc em cũng không lạ gì Cái thằng Chí Phèo thời hiện đại này rồi nhỉ Viên thoáng run sợ Khi nghe Thạch nói một cách thẳng thừng như vậy Quả thực anh ta là kẻ lý sự cùn Cả trường này từ học sinh đến giáo viên Ai cũng biết anh ta Là loại người bất cần danh dự Làm chuyện gì cũng chẳng quan tâm Người ta nghĩ gì Đúng như lời anh ta nói, anh ta là hiện thân của một gã trí phẻo hiện đại. Nghĩ không thể nói lý với tên lý sự cùn này được. Viên nhìn quanh quần, thấy rất ít người qua lại. Cô thầm nghĩ tìm kế hoạch thoát thân là thượng sách. Viên gạt chân trống, tay run run, bắt đầu vặn ga, thì thạch đã đoán được ý cô. Hắn nắm chặt ghi đông xe viên gỉ xuống. Em không cần phải sợ như thế đâu, anh có làm gì em đâu. Xem kìa, Mặt em tái mét lại rồi Thạch lỗ mãng đưa tay lên vuốt má viên Tránh xa tôi ra Viên cố đẩy bàn tay thô lỗ của thạch Ra khỏi người mình Hai tay cô chới với Cố gỡ bàn tay của thạch Ngăn lại khiến chiếc xe máy không có ai điều khiển Đổ sập xuống Cái chân trái của viên Bị chiếc xe đè lên Cô không thể rút người ra khỏi xe Để di chuyển được Thạch thấy thế thì thích chí Ngồi xổm xuống bên cạnh viên tay nâng cầm cô lên suýt xoa. Công nhận, em đẹp thật, đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Thằng khốn! Một bên mắt của Thạch tối sầm lại, anh ta chỉ nghe có tiếng hét, rồi không kịp phản ứng gì, mà là ngã lăn quay xuống đất. Lầm đỡ chiếc xe máy của Viên đứng dậy, nâng cô lên. Chị Viên, chị có sao không? lâm đằng sau! Viên hét lên, khi thấy Thạch đang cầm nửa viên gạch, Tiến đến từ đằng sau Lâm Định đập vào đầu anh Nhưng phản xạ của Lâm khá tốt Nghe thấy tiếng động từ đằng sau Anh lập tức xoay người lại Tung một cú đá thật mạnh Vào chúng giữa ngực thạch Viên gạch rơi xuống đất Và người thạch bay ra xa vài ba mét Cơ thể anh ta đau đớn Cò quắp Không lết đi được nữa Một vài người đi ngang qua Thấy đám đánh nhau thì đứng lại nhìn Lâm hùng hổ đi tới Ánh mắt giận dữ đỏ ao Hai bàn tay nắm chặt, từ từ tiến đến chỗ thạch đang nằm. Tao cảnh cáo mày, từ nay không được động đến chị ấy, nghe rõ chưa? Lầm đá thêm vào giường thạch một cú đá mạnh, khiến hắn lăn thêm một vòng nữa. Vài chiếc xe máy nữa chạy qua, họ dừng xe lại hiếu kể đứng xem. Rồi thêm ba bốn chiếc xe máy, rồi thành cả một đám đông bu lại đứng xung quanh thạch đang nằm sõng xoài dưới đất. Hai con mắt bầm tím sưng hút. Người không nhúc nhích Lầm vẫn chưa hết tức Anh định đá thêm vài ba cố nữa Thì Viên kêu lên Lâm, đủ rồi em đánh hắn ta nữa là có chuyện đấy Thôi đi anh ơi Một thanh niên Thấy Lâm định đánh người đang bị thương dưới đất Thì cũng vào can Viên đi cả nhắc một bên Cố lên đến chỗ lần Kéo áo anh Lầm quay lại nhìn bộ dạng của Viên Lòng đau nhói Không biết Viên đã phải chịu đựng Và trải qua bao nhiêu chuyện tương tự như thế này nữa Anh vừa thương Vừa hận Vừa có chút ghen tuông trong lòng Những gã đàn ông mon men đến gần cô Dám đụng vào viên của anh Thì nhất định Anh sẽ khiến chúng nếm mùi đau khổ Lúc chạy xe đến đây Từ xa Lâm đã chứng kiến cảnh gã đàn ông thối tha này Sảm sỡ Chạm vào thân thể viên Không cần biết hắn là ai Hắn đã làm được gì Chỉ cần đến gần viên gây nguy hại đến thân thể cô thì Lâm sẽ không tha cho kẻ nào. Nhớ rõ lời tao nói đấy. Lâm vẫn cố đá một cú nữa vào người thạch dù có Viên và anh chàng thanh niên kia can lại. Thạch như một đống thịt nằm bất động trên mặt đất. Đụng vào cũng chỉ co giống người lại chứ không thể phản kháng được gì. Lâm! Viên ôm lấy cánh tay Lâm kéo ra xa nhìn anh với ánh mắt van lơn. Đủ rồi em! Cô sợ cơn giận khiến anh không thể kiềm chế được mà quá tay với thạch thì sẽ khiến anh bị liên lụy cô hoàn toàn không muốn rắc rối nào xảy ra với Lâm chị không sao đấy chứ Lâm đỡ lấy người viên một bên chân của cô vẫn tập tảnh không co lại được Lâm cúi xuống sắn gấu quần lên kiểm tra một vết lằn đỏ chạy dài từ trên đầu gối xuống mắt cá chân được rồi chị chỉ đau chút thôi viên ngượng ngùng Kéo ống quần mình xuống Thế này mà bảo không sao ư Cái xe nặng thế kia cơ mà lại đè lên Lâm nói Mắt vẫn chăm chăm Nhìn vào cái chân bị thương của Viên Mà chẳng quan tâm những ánh mắt xung quanh Đang nhìn mình Đi em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra Lâm đứng dậy Bế Viên gọn gàng trong lòng mình Đi lại xe ô tô Mở cửa xe để cô vào ngồi yên trong xe Rồi nổ máy Trước vào nhiều ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Viên còn không kịp phản ứng gì thì anh nói luôn chị ngồi yên trong xe, chờ em một chút Lâm nói rồi chạy lại chỗ xe máy của Viên lấy xe chạy đến một nhà dân gần đấy gửi nhờ xong quay lại lấy xe ô tô chở Viên đến bệnh viện tỉnh kiểm tra mặc kệ đám đông đang bô xung quanh thạch đang nằm dưới đất chắc sám sỡ vợ người ta nên mới bị đánh ra nông nỗi này đây mà cho chữa cái tội dê sổm nhìn cái mặt thế kia là biết ngay đáng lắm Mấy người phụ nữ nhìn Thạch nằm co quát dưới đất mỉa mai. Họ còn ngăn, không cho chồng mình, bạn mình xuống giúp Thạch nữa. Đám đông giải tán dần, chỉ còn mình Thạch nằm trơ giữa đường, cùng vài người còn nhùng nhằng chưa đi. Thấy Thạch cũng tội nghiệp, họ cũng chạy lại, dựng đỡ anh ta dậy, rồi dìu lại chỗ xe máy. Thạch xấu hổ quài tay, đẩy người đàn ông tốt bụng ra khỏi người mình, tôi đếch cần ai giúp đỡ. Người đàn ông dương mắt, nhìn Thạch một cách khó hiểu, tự dưng làm ơn mắc oán. Thôi đi đi chú ơi, loại người đấy không cần giúp chi cho mệt thân. Một người thấy trướng mắt nên khuyên người đàn ông tốt bụng. Cút, cút mẹ chúng mày đi. Thạch láo mắt chửi đồng, thôi đi đi. Mấy người cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng giải tán hết. Chỉ còn mình Thạch cố lết lên chiếc xe máy để chạy nhưng sức không đủ lại ngã siêu vẹo xuống đất dăm ba lần nữa viên chỉ bị chấn thương phần mềm xương khớp không ảnh hưởng gì bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn dò cô về trường đá cho đỡ bẩm tím rồi thôi không vấn đề gì nghiêm trọng cả Lâm chở viên về tận nhà rồi dặn đích diệp sang nhà viên để cô cần gì thì giúp còn mình thì gọi xe ôm chở đến nhà người dân lúc này lấy xe của viên về rồi đến đón thằng bé Bon luôn Lâm tự mình sắp xếp mọi việc mà không hỏi ý kiến Viên Thấy Lâm có vẻ như làm việc rất dứt khoát mặt mũi khá căng thẳng Viên cũng không dám nói gì nhiều cứ ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của anh Thạch bị đánh đau cái cố lắm anh ta nghỉ 3 ngày rồi cũng đi làm với cây mặt sưng hút hai mắt bầm tím đen thôi sự việc của hai người trong trường không ai hay biết gì ngoài anh ta và Viên Thấy Thạch bị như vậy Loan mới tìm đến hỏi mò Thì được biết anh ta bị Lâm đánh Loan tức giận Khi thấy Thành không làm được trò chống gì Để hại viên Mà ngược lại cô lại được Lâm đến cứu kịp thời Nghĩ đến cái cảnh tình tứ của hai người họ Loan tức ứa máu Giận cá chém thốt Mắng thạch xấu xả hành đúng là cái đồ ăn hại Đồ ngu ngục Miếng ngon dâng đến tận mồm Mà không biết đường ăn Lại còn bị người ta đánh cho nữa chứ đúng là tôi chưa từng thấy ai ngu như anh. Thạch đang bị đánh đau, còn bực bội trong người. Loan không an ủi được câu nào, lại còn ra sức mắng chửi, sỉ nhục anh ta, thể cũng nói lại ngay. Chính cô dối dại tôi còn gì? Cô biết thừa viên không thích tôi, lại có bạn trai rồi, nhưng vẫn cố tình nói dối để tôi đâm đầu vào. là cô đã hại tôi đúng không? Loan nghe vậy lại càng bực dọc. Ai hại anh hả? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Loan lườm Thạch mỉa mai anh ta Cái con điên này Mày dám chửi tao Thạch cho Loan một bạt tay Như trời giáng vào mặt Loan lảo đảo ngã lăn quay ra đất Mặt mũi tối sầm lại Máu trong miệng nhỉ ra bên mép trái Loan như con chó điên Lên cơn dại Lập tức lao vào cắn xé Thạch Nhưng lại bị anh ta cho một bạt tay nữa Máu chí vẻo của Thạch nổi lên Anh ta chẳng còn biết sợ là gì nữa Thật may cho Loan là người ta thấy một người đàn ông đánh phụ nữ thì súng lại can ngăn sự việc xảy ra ngay ở một đoạn đường gần trường học nên trong trường có mấy người cũng biết may là lúc đó học sinh đã về gần hết chỉ còn mấy tốp học lớp 12 ở lại ôn thi chạy ra xem trận đánh nhau có 102 không hai. chuyện cũng đến tai ban giám hiệu nhà trường họ gọi hai người lên làm việc để dẹp yên sự ồn ào thạch khai với nhà trường chính loan đã xúi dục anh ta tán tỉnh Viên. Anh ta còn nói đó là một âm mưu nhằm hãm hại mình. Chẳng biết anh ta nắm thông tin ở đâu mà khai ra luôn chính Loan đã là người thuê hacker, hack tài khoản Zalo của Viên để hãm hại cô sự việc lần trước. Đương nhiên Thạch không có bằng chứng nào chứng minh Loan làm điều đó cả. Tuy vậy tay tiếng về Loan thì bắt đầu lan ra ngoài Trong trường dâm gian bản tán về Loan là người sống hai mặt sống có dã tâm, nhàm hiểm Vài người thì có dấu hiệu xa lánh Những người thân thiết thì im im Không dám nói gì Sợ động chạm đến quyền lợi của mình Của người thân Nhưng người ta cũng rẻ chừng Loan Không dám thân thiết Sợ có ngày bị cô ta đâm sau lưng Giống như viên vậy Loan bất ngờ bị khui ra sự thật Tuy không ai làm gì được cô ta Nhưng tiếng xấu thì để đời Mà người hại cô ta chính là tên thạch đáng ghét kia Dĩ nhiên Với tính cách của Loan thì không đời nào cô ta để yên cho Thạch. Cô ta lên bệnh viện kiểm tra và giám định thương tật, chả hiểu kiểu gì mà Loan lấy được cái giấy xác nhận tỷ lệ thương tích của bệnh viện lên tới 31%, cô ta làm đơn kiện ra tòa. Thạch không còn con đường nào thoát, đành phải chịu tù mất 2 năm. Vụ việc từ nhỏ hóa ra to, mặc dù ai cũng thấy Loan chỉ bị hai cái tát sách miệng, cùng lắm là tổn thương vùng quay hàm, Chứ mức độ thương tật Không đến mức như cô tố cáo Nhưng không ai dám ho hè điều gì Giấy chứng nhận của bác sĩ Có chữ ký Mộc đỏ hẳn hoi Ai mà dám phản bác chứ Hơn nữa thạch cũng chẳng tốt đẹp gì Dẹp được thạch Nhiều người còn mừng không kịp ấy Coi như châu bò đánh nhau Rủi mũi đứng xem vậy Cái tiếng loan kiện thạch vào tù Chỉ vì hai cái tát Mọi người chỉ truyền tai nhau mà nói chuyện chưa chẳng dám nói công khai. Người ta càng sợ cái ô quá lớn của Loan, chẳng ai dám động vào, nhưng cũng chẳng ai dám thân thiết với kiểu người thâm độc như vậy. Loan trở thành tâm điểm của những câu chuyện bàn tán sau những cuộc tụ tập của nhiều người. Lâm đưa Viên đi tái khám, trùng hợp là Loan cũng tái khám trong bệnh viện. Cô ta trông thấy Lâm đi cùng Viên vào phòng khám rồi ngồi chờ ở ngoài ghế chờ một mình. Nhìn thấy cảnh Lâm chăm chút cho Viên, Từng tí như vậy, tự dưng loan lại lên cơn ghen với Viên. Lòng ích kỷ như một con rắn độc trong người. Cứ hễ thấy Viên may mắn hơn, được yêu ái hơn là cô lại không thể chịu được. Cô ta cứ đứng nhìn Lâm một lúc lâu như vậy. Ngẫm lại bản thân mình, cô ta có thua kém gì Viên cơ chứ? Thậm chí cô còn hơn Viên, ở tuổi trẻ, gia thế, sự nhiệt thành. Sao Lâm lại có thể chọn một người đàn bà, đã qua một đời chồng, Và đã có một đứa con Anh ta đúng là không có mắt nhìn người Loan tức tối đi đến gần Lâm Lại gặp anh ở đây rồi Chúng ta xem ra rất có duyên đấy nhỉ Lâm nhìn thấy Loan Ánh mắt hơi khó chịu Mặt lạnh tanh Tôi lại mong đừng có cái duyên này với cô Loan cơ đấy Anh ghét em đến vậy sao Cái đấy thì cô phải tự hiểu Chứ không có ai Tự dưng lại bị ghét cả đâu Đúng vậy Không có ai tự dưng bị ghét cả, chỉ có những người giả vờ thánh thiện nên mới bị ghét thôi." Cô ta đang cố ý nói đến Viên. Lâm biết thừa lòng dạ của người phụ nữ này, khi tâm địa người ta đen tối, thể nhìn ai cũng sẽ thấy những xấu xa mà không bao giờ thấy được những mặt tốt đẹp của người ta. Loan chính là kiểu người như vậy. Tôi biết cô Loan rất có bản lĩnh, thậm chí còn biến được một người bình thường thành một người thương tật chỉ bằng một lời nói. À không, một lời chỉ đạo thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại cho cô Loan biết, đừng làm quá nhiều việc xấu, cũng đừng nghĩ mình có bàn tay vô hình nào đó che chắn mà không hề hấn gì cả. Thời thế luôn xoay vần, có thể bây giờ cô không sao, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa, những người mà bây giờ cô gây hấn, chắc chắn sẽ quay lại tìm cô tính sổ đấy. Mà lúc đó, chắc gì cô Loan đã còn được như bây giờ nhỉ tôi không quan tâm sau này tôi chỉ quan tâm hiện tại tôi muốn gì là sẽ phải được Loan nói như một kẻ bất cần vậy bây giờ cô Loan được gì rồi rất nhiều thứ ít nhất thì kẻ tôi ghét sẽ không thể được tự do vui vẻ lầm nghe đến đây thì lắc đầu vì cái suy nghĩ không giống ai của cô gái còn trẻ đời nhưng cách nhìn đời lại rất khắc nghiệt Thậm chí là tiêu cực này Cô thật đáng thương Lầm bất ngờ nói Đáng thương Đúng vậy, một người không có lý tưởng sống Cô đang hành hạ bản thân mình Thì đúng hơn Cô lấy sự đau khổ của kẻ khác Để làm niềm vui cho chính mình Thì cuối cùng Những đau khổ mà cô gieo cho người khác Cộng ngộp lại sẽ trả lại cho cô mà thôi Còn nữa Tôi là người dám nói Là dám làm Chuyện của chị Viên, tôi biết cô chính là kẻ đứng đằng sau, chị ấy không tiện đứng ra tố cáo các cô vì sợ tài tiếng. Nhưng tôi thì khác, tôi phấn đấu được đến hôm nay, đó chính là nhờ có một người con gái như chị ấy bên cạnh. Chị ấy chính là báu vật của cuộc đời tôi, tôi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị ấy bằng bất cứ giá nào. Tôi nói vậy chắc là cô hiểu, còn bây giờ xin cô đi cho hoặc là tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi không muốn bị lây lan những cái năng lượng tiêu cực từ cô Loan không nói được lời nào Hai tay run lên vì giận Nhưng lại không thể làm gì được Giờ cô Loan đi Hay để tôi đi nhỉ Lâm đứng dậy định bỏ đi Thì Loan đã bỏ đi trước Chẳng lẽ mặt cô ta dày đến mức Bị đuổi mà không đi Lầm quay lại ngồi xuống ghế Lắc đầu ngao ngán Sao lại có một người phụ nữ Tâm lý bất ổn như vậy chứ Em vừa nói chuyện với ai vậy? Viên cầm một bịch thuốc với cái sổ khám bệnh đi ra. À, một người bạn cũ. Lâm không muốn Viên biết mình gặp Loan ở đây. Vậy à? Vâng, bác sĩ nói sao rồi chị? Ổn rồi, vậy tốt rồi. Lâm cười rồi cùng Viên ra về. Mấy ngày nay, ở trường, người ta bàn tán về chuyện của Thạch luôn. Viên thì không muốn can dự vào, cô tìm cách tránh né. Xong giờ là chạy đi về luôn Chống tiết thì cũng giả vờ đi ra ngoài đường Lượn lờ đâu đó rồi đến tiết mới về Cô cảm thấy rất áp lực Khi trở vào ngôi trường Đã từng gắn bó hơn 10 năm của mình Viên kể chuyện của Thạch cho Lâm nghe Đương nhiên cô cũng biết luôn Chuyện Loan xúi dục Thạch tấn công Viên Cô thất vọng thở dài Vì con người đối với con người Thật cạn tình cạn nghĩa quá Thạch đáng đời thật Nhưng Loan cũng quá tàn nhẫn Đáng ra chuyện cũng chẳng đến mức ấy Nhưng Loan lại thẳng tay đưa anh ta vào tù Là chị quá lương thiện Nên cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi Chị xem Cái cô Loan đó vốn thân với chị cơ mà Chị có làm gì cô ta đâu Mà cô ta lại giáp tâm hại chị đó thôi Chị cũng không biết nữa Viên lại thở dài nghĩ đến Ngân Cái lẽ có số của chị Kiếp trước nợ bọn họ Lâm thấy Viên có vẻ buồn buồn Nên nói luôn Chị Viên Em có chuyện này muốn bàn với chị Em định nói với chị lâu rồi Nhưng cứ đắn đo mãi Có chuyện gì vậy Với chị mà em còn ngại nữa sao Không, nhưng em cũng sợ chị khó xử Em cứ nói đi Chị có muốn chuyển trường không Chuyển trường Sao lại vậy Lâm không nói Viền cũng đoán ra Lâm Vì lo cho cô nên mới nói như vậy Nhưng cô không muốn làm phiền đến Lâm Em không cần lo cho chị Giờ cũng biết lòng người ta rồi, chị cẩn thận đề phòng là được mà. Chị không hiểu con người cô ta rồi, dù chị có không liên quan đến cô ta nữa, thì cô ta cũng có cách làm hại đến chị. Một người lương thiện, đơn giản như chị, không nên sống gần một người nham hiểm và tâm lý không bình thường như cô ta. Hơn nữa, ngôi trường này với chị có quá nhiều điều không hay, em chỉ e là chị sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Viên thở dài Đúng thật là từ ngày xảy ra chuyện tên nhắn kia, dù đã được chứng minh không phải là của mình, nhưng trong mắt mọi người luôn có cái nhìn e rẻ. Rồi chuyện xảy ra với cô và Loan nữa, đồng nghiệp cũng tự dưng chia phe phái. Những chị em thân thiết ngày xưa, phần vì sợ dệt liên lụy, mà cũng không còn hay trò chuyện. Mái trưởng thân yêu mà cô từng xem là ngôi nhà thứ hai của mình, giờ đã trở thành xa lạ. Thấy viên có vẻ đắn đo, Lâm nói luôn, chị đừng lo, em đã liên hệ với người ta rồi, người ta cũng nhận lời. Trường đó là một trường nội chú của Bích Diệp đang theo học, hiệu phó trường đó là bạn học cùng cấp 3 của em. Chị an tâm nhé, sẽ không ai hãm hại chị được nữa đâu. Sao cơ? Người ta đồng ý nhận chị sao? Viên bất ngờ kêu lên, vâng, tất nhiên là nhận lời rồi em mới nói với chị. Hơn nữa Bích Diệp cũng học ở trường đó nữa nên em cũng đỡ lo hơn. Viền vỡ òa vui mừng. Lâm! Cảm ơn em, em vất vả vì chị quá. Không đâu chị, em rất vui là chị cũng thích. Em chỉ lo là chị không nỡ, rời ra trường cũ mà từ chối thôi. Viên cười mà nước mắt muốn rơi. Hình như mọi chuyện của cô, mong muốn dù không nói ra, nhưng Lâm đều hiểu rõ thì phải. Chị, chị đừng nghĩ gì nữa, có em ở đây rồi. Ở đây, em chính là người thân của chị. Chị không hề đơn độc. Ừ, chị biết, chị cảm ơn em. Viên cố nhảy miệng cười, lòng như vừa được giải thoát khỏi một mối lo như tảng đá nặng trịch. Môi trường mới nhưng được cái tính viên thân thiện, dễ mến nên hòa nhập khá nhanh. Mọi người ở đây chủ yếu là người miền xuôi lên đây lập nghiệp. Trường nội chú nên hoàn cảnh của giáo viên cũng gần gần đồng đều như nhau, chủ yếu là công chức nhà nước chứ cũng không tranh lập lắm về địa vị. Chỉ có điều ở trường này là trường nội chú có cả ba hình thức, ngoại chú bán chú và nội chú số học sinh lựa chọn nội chú chiếm 2/3 vì xa nhà thế nên mỗi tuần các giáo viên phải trực một ngày đến 10 giờ đêm mới được về một số giáo viên phải ngủ lại trong trường luôn viên cũng trực một ngày thứ năm ngày đó thằng bé bòn bon được Lâm đón về rồi cho ăn ngủ cùng luôn mãi đến khi mẹ về thì Lâm mới giao thằng bé lại cho viên Bích Diệp học bán chú nên cũng về cùng viên Đúng là một công đôi việc, lầm thấy hai chị em thân thiết, viên được đi làm trong môi trường trong sạch hơn, không áp lực, không có những điều tiếng xấu, và nhất là không nơm nớp lo sợ bởi con mắt cú vỏ của người khác. Bích Diệp cũng có người bầu bạn, dìu dắt trong cái giai đoạn tuổi thành niên dở dở ương ương này, đúng là lợi cả đôi đường. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may, trong những hoàn cảnh xấu nhất vẫn có những điều may mắn. Nếu chúng ta không bao giờ bỏ cuộc Cuộc sống êm đềm như trong mơ Viên nhiều lúc nằm một mình Sau khi con đã ngủ say Cứ miên man suy nghĩ Đoạn đường từ sau khi cô Ly hôn chồng Quả thực có những lúc gập ghềnh, Thậm chí còn bị người ta đẩy xuống bùn đen Nhưng sau tất cả Nó vẫn xuôi trèo mát mái Cuộc sống an yên và thoải mái hơn Nhất là khi bên cạnh cô Còn có cả Lâm và Bích Diệp Hai con người xa lạ Nhưng lại luôn cho cô có cảm giác như là một gia đình Có khi còn hơn thế nữa Cô cũng không biết đặt tên cho loại tình cảm đó là gì nữa Viên nghĩ đến Lâm Ánh mắt và nụ cười của anh Cái cách mà anh chăm sóc cô Rồi lại cười một mình Cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa Chỉ thấy lòng thật bình an và ấm áp Khi nghĩ về anh Nghỉ hè Viên sắp xếp về quê Cả năm rồi cô không về Tết năm ngoái, cô cũng không về luôn vì sợ bị mọi người hỏi thăm. Mọi năm hai vợ chồng vẫn thường về tranh thủ, đi cả nội cả ngoại, mỗi nhà vài ba ngày. Tuy hai tỉnh khác nhau, nhưng năm nào hai vợ chồng cũng cố gắng sắp xếp đi lại cho tròn đạo con. Năm vừa rồi, vợ chồng cô ly hôn. Dù người làng cũng biết rồi, nhưng cô vẫn ngại khi bắt con về một mình mà không có chồng. Cô thì không nói làm gì, nhưng lại sợ bố mẹ mình buồn. Về nhà ăn Tết cho vui vẻ mà lại cứ để cả gia đình phiền lòng vì những chuyện bên lề thì cô không muốn. Thả một mình tự chịu còn hơn để người khác buồn lây. Bà ngoại thằng cô Bon cứ sáng về cho bà xem cháu chưa lâu rồi không thấy cháu bà nhớ. Tuy tuần nào cũng gọi video côn nhưng bà vẫn muốn sở nắn đứa cháu trai bằng xương, bằng thịt của mình hơn là qua cái màn hình điện thoại kia. Viên cũng cảm thấy Mọi người hình như đã quen và chấp nhận với việc mình ly hôn rồi nên cũng thoải mái hơn nhiều. Cái gì cũng vậy, ban đầu tuy khó chấp nhận, nhưng sau này cũng phải thích nghi với nó thôi. Chẳng có gì là không thể cả. Bích Diệp nghe nói Viên về quê thì rất háo hức xin được về quê Viên chơi. Cô chưa từng được đi xuống dưới xuôi bao giờ, tuy mẹ cô là người gốc dưới đó. Chỉ có Lâm, trước kia thỉnh thoảng được bà dẫn về quê, Thăm ông bà ngoại với các dì các bác Nhưng ông bà ngoại giờ cũng mất rồi Mẹ cũng đã đi xa Nên Lâm cũng ít về Nhân dịp này Anh cũng muốn về xuôi một chuyến Thế là cả nhà bốn người họ Rủ nhau về thăm quê Viên Chuyến xe khách cuối cùng dừng tại bến Bà Hiền cùng đứa con trai Đang đứng sẵn ở bến xe chở Viên có báo với gia đình Là có cả anh Lâm Về chơi nữa Nên em trai cô hôm nay Cũng ở nhà mang xe ô tô ra đón bà chị Bà Hiền nhớ con nhớ cháu Nên cũng đòi đi theo luôn Nhà cách có 4-5 cây số thôi Nhưng đồ với đạc nhiều Nên phải mang xe ra đón cho tiện Lầm bước xuống trước Rồi đỡ viên và thẳng bon xuống Sau cùng là bích diệp Rồi anh phụ với lơ xe Lấy đồ từ trong cốp ra Ôi thằng chó con của bà Bà Hiền thốt lên Khi vừa nhìn thấy cháu trai bà vừa nói vừa chạy về phía nó giơ tay ra đón bà ngoại ai thẳng bon cũng đưa tay rồi chạy ùa vào lòng bà bà hiền ôm lấy nó hít hà sờ nắn một lúc rồi mới thôi viên và lâm đứng bên cạnh nhìn nhau cười cháu chào bác ạ lâm cúi đầu chào bà hiền giọng nói trầm ấm gương mặt sáng dáng dấp cao to nụ cười thân thiện bà hiền có chút ngỡ ngàng nhìn lâm Rồi quay qua hỏi Viên Cậu Lâm đấy hả? Dạ vâng ạ Lâm vui vẻ trả lời Bà Hiền mỉm cười hài lòng Bác có nghe Viên kể chuyện về cháu rồi Bác biết ơn cháu lắm Vì đã giúp đỡ hai mẹ con Viên Dạ không có gì đâu ạ Chỗ chị Viên với cháu cũng như người nhà mà bác Câu nói như người nhà của Lâm Khiến bà Hiền rất cảm động Thôi mọi người lên xe đi ạ Trời sắp tối rồi đấy Quang em trai Viên Vừa sắp đổ lên ô tô vừa nói Thôi, à, mình về nhà rồi nói chuyện sau Nhanh, nhanh lên các con Bà Hiền bế chóng Viên sách ba lô quần áo cùng bích diệp Vào xe ô tô Ô tô về đến nhà Hai cô em gái Hồng và Nhung của Viên Đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng Ông Thương đang rót ấm nước trong nhà Nghe thấy tiếng con gái kêu Chị Viên về rồi bố ơi Cũng bỏ dở cái ấm Chạy ra ngõ đón con Biết là có khách, nên cả nhà chuẩn bị khá chu toàn. Cháu chào ông ngoại Thằng bé chạy ua vào, ôm lấy chân ông nó. Ôi, cô bon của ông, lớn quá rồi nhỉ? Ông thường cúi xuống, bế nó lên rồi suýt xoa. Lâm cùng Quang mở cốp xe, lấy đồ ra ngoài. Hồng và Nhung xách đồ và giúp chị. Vali của Bích, Diệp và Lâm cũng được kéo vào phòng khách để tạm một chỗ. Mọi người ra rửa mặt mỗi chân tay rồi ngồi vào mâm luôn. Ở quê, người ta ăn cơm bằng cách trải chiếu xuống nền nhà rồi đặt mâm ở giữa, tất cả mọi người đều ngồi quây quần xung quanh, sum vầy. Một mâm được bày thêm rượu ưu tiên cho cánh đàn ông, thằng Bon Sí ngồi cùng Lâm, còn cũng là đàn ông mà. Tự nó phát biểu như vậy, khi mẹ kêu lại ngồi cùng mẹ và các dì, làm cả nhà cười ầm lên. Lâm và Quang cùng tuổi, Lại chưa lập gia đình nên nói chuyện khá hợp gu Nói là có chén rượu góp vui Chứ mọi người uống rất ít Có lẽ thấy Lâm đi xa về mệt Nên không nỡ ép Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn Lâm được sắp xếp ngủ cùng phòng với Quang Bích Diệp ngủ với mẹ con Viên Nhà ở nông thôn rộng thật Nhưng ít phòng Nên mọi người thường ngủ chung với nhau Chứ không ngủ riêng từng phòng như người thành phố Lâm có uống mấy chén Nhưng không nhầm nhò gì Quang cũng uống như vậy nhưng lại ngà ngà say nên về phòng ngủ trước. Em về phòng trước, chúc anh Lâm cứ vào phòng em nhé. Đàn ông hơi bừa bộn, anh Lâm đừng cười. Quang vỗ vai Lâm đứng dậy sau khi làm chén nước chè cho tỉnh. Không có gì, đàn ông con trai cả mà, anh cũng thế thôi. Lâm cười hì hì vỗ tay Quang, vậy em đi trước, con mắt cứ díp lại không chịu nổi. Thôi về ngủ đi con, mai còn đi làm. Ông thương cũng nói vào. Con đi ngủ trước đây ạ Quang nói rồi đi về phía phòng ngủ của mình Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi chứ còn gì nữa Thằng Bon thì đã ngủ từ lúc nào Đang nằm trong lòng bà nó từ nãy giờ Mọi người hỏi thăm chuyện trò một lúc nữa Hình như đi cả ngày mà cả Lâm và Viên Bích Diệp chẳng thấy có biểu hiện mệt gì cả Ông bà thương, hiền Với hai cô em gái của Viên Thì háo hức quá mà cũng không thấy buồn ngủ Bích Diệp cứ bám lấy Viên Thỉnh thoảng cô còn hỏi thầm vào tai viên điều gì đó. nom còn thân thiết hơn cả chị em ruột đấy chứ. Bà hiền cứ ngắm hết cháu rồi lại đến con, rồi cả Lâm nữa. Nghe tin con ly hôn vì bị chồng phản bội, bà cứ lo, nó một mình ở nơi xứ người. Có hai mẹ con thôi sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ gầy nhom cho mà xem. Nhưng khi nhìn thấy con vui vẻ tươi tắn, khỏe mạnh như thế này, bà cũng mừng. Nhất là bên cạnh cô lại có anh em nhà Lâm giúp đỡ coi nhau như người nhà. Bà có nghe Viên kể chuyện về hoàn cảnh của Lâm. Chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống nhưng lại rất có ý chí và nghị lực vươn lên để có công ăn sự nghiệp chẳng hề thua kém ai cả. Mặc dù Viên có nói qua Lâm và cô chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè, chị em thân thiết nhưng bà nhìn thế nào cũng không ra cái tình chị em đó. Lâm hay nhìn trộm Viên cả khi lúc anh đã ngồi cách xa cô cùng với ông Thương và Quang. Bà Hiền để ý rất kỹ từng động thái của cậu trai này. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà đã có một cảm giác rất lạ về Lâm. Con nhà ai mà lại vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại tài giỏi thế kia? Bà không thể tin được bố Lâm lại có thể bỏ rơi một đứa con tốt như vậy. Có lẽ cậu ấy giống mẹ, bà Hiền suy đoán. Mẹ cậu ấy cũng là một người phụ nữ tài giỏi, đôn hậu. Nhưng tiếc lại vắn số Thôi muộn rồi Mấy đứa đi xe cả ngày cũng mệt Ta đi ngủ thôi chứ nhỉ Mình còn nhiều thời gian mà Ông thương nhìn đồng hồ Thấy 12 giờ kém rồi Mà không ai chịu đi ngủ Liền lên tiếng dục Có lẽ vì vui quá Ôi chao Đã muộn thế này rồi cơ à Viên cũng bắt chợt nhìn vào đồng hồ kêu lên Đi ngủ thôi chị nhỉ Lâm nói nhỏ vào tai Viên Ừ Em chắc buồn ngủ lắm rồi hả? Sao không đi ngủ một chút đi chứ? Không, em không buồn ngủ Muộn rồi đấy, 12 giờ rồi Hai người chụm đầu vào nhau thì thầm Mọi người đổ rồn ánh mắt vào hai người Nhưng họ vẫn không hề hay biết Cuối cùng thì ai cũng về phòng người nấy đi ngủ Bích Diệp vừa đặt lưng xuống giường dăm phút thì ngủ say Con bé còn tuổi ăn tuổi lớn nên dễ ngủ như vậy Thằng Bon cũng ngáy khò khò Chẳng lạ nhà lạ cửa gì cả Có lẽ nó cảm nhận được tình thân ruột thịt của mình dù cả năm mới về một lần. Chỉ có viên là chằn chọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến mâm cơm tối nay, mọi người vui vẻ xung vầy hạnh phúc. Vậy mà cô cứ lo, khi mình mang tiếng bỏ chồng về nhà thì chắc mọi người không vui vẻ gì. Chợt nhớ ra mấy bộ quần áo đi đường mới giặt từ hồi tối còn chưa rũ ra phơi. Viên lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài bê chậu quần áo vừa giặt xong từ tối phơi lên dây răng bên trong hiên nhà Lâm đứng dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng sao sao ngoài hiên nhà cửa vẫn mở, anh tò mò đi ra thấy Viên đang lúi húi vơi quần áo chị Viên Lâm lại gần khẽ gọi Viên giật mình quay lại trời, Lâm, đêm không ngủ còn ra đây làm cái gì vậy câu này em phải hỏi chị mới đúng đấy à, chị quên mấy bộ quần áo giặt từ tối, giờ mới nhớ ra Chị để đến mai phơi cũng được mà Lâm vừa cúi xuống Lấy cái áo trong chậu Rũ rũ cho phẳng phiêu Rồi đưa cho Viên móc vào móc áo Giặt rồi không phơi Nó hôi lắm Với lại đồ sơ mi mà không phơi liền Là nhăn hết đấy Viên vừa nói Vừa chỉ vào cái áo sơ mi của Lâm Đã được cô phơi lên trước đó Em xem Cái áo của em bị nhăn hết rồi đây này Viên kéo kéo cái áo của Lâm Rũ rũ ra cho phẳng phiêu Lâm thấy rõ ràng Viên rất nâng niu cái áo của anh Sự trân trọng yêu thương một ai đó Nó thể hiện ra từng hành động nhỏ như vậy Chẳng có gì cao siêu cả Lâm thấy lòng mình lâng lâng, Hạnh phúc vô cùng Chiếc áo lót cuối cùng cũng phơi xong Lâm cầm cái chậu Để lại một góc xúc viên Viên vui vẻ đứng lùi ra cho Lâm cất chậu Miệng tươi cười nói Em lạ nhà không ngủ được hả Lâm khẽ gật đầu Cũng không hẳn vậy Em... Lâm ngập ngừng Sao vậy? Em thấy vui chị ạ Lâm nói giọng rất khẽ Lâu lắm rồi em mới được có cảm giác gia đình Viên chợt nhớ ra hoàn cảnh của Lâm Anh chỉ có mỗi bích diệp là em gái Từ lâu rồi không còn mẹ Cũng chẳng có bố bên cạnh Viên chủ động nắm tay Lâm Lâm, nếu em không ngại Thì từ nay cứ coi gia đình chị Là gia đình của em đi Lâm lại quay nhìn sâu vào mắt Viên Ánh mắt lấp lánh Đương nhiên là em không ngại Ngược lại, đó là mong ước của em lâu lắm rồi Lâm nói xong thì có chút ngượng ngùng Nhưng hình như viên không hiểu ý của Lâm thì phải Cô tỏ ra khá thoải mái Vậy thì từ nay, gia đình này là của em Chị rất vui, thật sự rất vui Nếu không có em giúp đỡ Không biết cuộc đời của mẹ con chị sẽ ra sao nữa Nhiều lúc chị cứ nghĩ Dường như tất cả mọi việc Đều có sự sắp xếp của ông trời vậy Ông trời đã lấy đi của chị nhiều thứ Nhưng bù lại Lại cho chị cũng rất nhiều thứ Em và Bích Diệp là món quà Mà Thượng Đế ban xuống cho chị Lâm chú ý lắng nghe từng lời Viên nói Anh cảm nhận được Viên đang rất vui Có lẽ được trở về vòng tay của bố mẹ Khiến cô cảm thấy an tâm hơn thì phải Lâm cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm Và thoải mái hơn Ơn trời là mọi việc đã xảy ra xuân sẻ Gia đình của Viên cũng khá gần gũi, cách nghĩ cũng thoáng nữa. Lâm cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho mình. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu như vậy, nên Viên mới trở thành một con người lương thiện, tâm hồn trong sáng. Môi trường giáo dục và ảnh hưởng đầu tiên đến nhân cách chính là gia đình họ. Viên may mắn khi đã được sinh ra trong một gia đình như vậy. Còn Lâm thì... Anh nghĩ đến hoàn cảnh của mình có chút chạnh lòng. Nhưng hơn hết, bây giờ cảm xúc của anh đang đổ rồn về Viên. Anh mừng cho Viên và cũng cảm thấy con đường mình đi đang dần rộng mở và ít chướng ngại. Hai đứa đang làm gì ngoài này mà không ngủ vậy? Ông thường chợt lên tiếng khi thấy Viên và Lâm vẫn còn thức. Bố! Viên giật mình giải thích, con quên chưa phơi quần áo. Lâm cười gượng không nói gì, chỉ cúi đầu lịch sự chào ông. Hai giờ sáng rồi đấy. Hai đứa vào ngủ đi Đi cả ngày mà không thấy mệt à Vâng, chúng cháu đi ngủ ngay đây ạ Lâm vội nói ngay Mình vào ngủ đi chị Lâm ghé tai viên nói khẽ Ừ Lâm có vẻ bối rối hơn viên thì phải Ông thương nhìn hai con người này Cha hiểu gì cả Bà Hiền đang ngủ Thấy chồng đi vào thì cũng tỉnh giấc Người già thường ít ngủ Đặc biệt là rất tỉnh giấc khi có tiếng động Đêm hôm ông đi đâu vậy? uống mấy chén rượu vào, nóng trong người lại mắc tiểu, nên dậy đi vệ sinh thôi. Ông Thương trèo lên giường, bà Hiền vén màn lại cho chồng. Hai cái đứa này, đi đường cả ngày mà không biết mệt hay sao ấy, mà còn thức nói chuyện đến giờ này không ngủ. Ông Thương lầm bầm, ông đang nói ai vậy? Bà Hiền thấy chồng lầm bầm, thì cũng tò mò hỏi, thể con Viên với cậu Lâm chứ ai? Hả? Con Viên và cậu Lâm còn thức nói chuyện đến giờ này sao? ờ mà bà làm cái gì mà ngạc nhiên vậy? chúng nó nói chuyện gì? cái okay, bà này lạ nhỉ? chúng nó nói chuyện gì thì làm sao mà tôi biết được? ông thương nhìn vợ ngạc nhiên, thê ông nói gì với chúng nó? bà hiền dường như không để ý đến thái độ của chồng, thì tôi nói chúng nó vào đi ngủ chưa làm sao? trời ạ, chúng nó đang tâm sự ông lại ra phá đám làm gì? Ở cái bà này, càng nói càng lạ kỳ chưa, thì thấy chúng nó chưa ngủ, tôi kêu chúng nó đi ngủ thôi, người chứ có phải cái máy đâu mà không biết mệt. Bà Hiền vẫn miên man suy nghĩ, theo suy đoán của mình mà chẳng mảy may để tâm lời nói của chồng. Ông này, ông thấy cậu Lâm đó thế nào? Bà Hiền bất ngờ hỏi ý chồng, thì cũng được đấy, tài giỏi, ăn nói cũng đàng hoàng, có ý chưa, với lại chồng cũng tử tế nữa. So với thằng Quang nhà mình Thì cậu ấy non trưởng thành Chín chắn hơn cả 4 năm tuổi ấy chứ Ông thường trả lời vợ xong Thì quay lại hỏi Mà bà hỏi kỹ thế để làm cái gì Ông thấy cậu ấy với con bé viên nhà mình như thế nào Bà Hiền vẫn không trả lời câu hỏi của chồng Mà cứ chăm chăm vào ý của mình Thì rất tốt chứ sao Ai cũng thấy mà Ông thường càng ngày Càng thấy vợ hỏi những câu khó hiểu Không biết để làm gì Không phải, ý tôi là ông có thấy cậu lầm đó thích con viên nhà mình không? Ông thương nghe vợ hỏi xong thì mới chợt bừng tỉnh người ra. Ừ, bà nói tôi mới nghĩ ra đấy, cái cậu lầm đó thật sự là đối với con viên nhà mình rất rất tốt đấy. Nếu là ông, ông có bao giờ quan tâm đến một cô gái mà không phải người yêu anh vợ mình như vậy không? Ông là đàn ông, chắc ông am hiểu quá điều này hơn tôi. Ờ, cũng đúng. Nếu không có tình cảm thì chả ai lại tốt với một người khác giới như vậy Chẳng lẽ cậu ấy thích con viên nhà mình Chứ còn gì nữa Tôi để ý từ chiều đến giờ rồi nhá Cậu ta thích con viên thật Chắc chắn là như vậy Bà Hiền khẳng định một cách chắc nịch Rồi lại quay qua hỏi ý chồng tiếp Nếu cậu ấy thích con viên nhà mình thật Thì làm sao ông nhỉ Thì càng tốt chứ làm sao nữa Chỉ có điều không biết ý con viên thế nào Ông thương ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ gì. con viên nhà mình, nó vất vả thiệt thòi từ nhỏ. Là chị cả trong nhà nên cái gì cũng phải lo cho các em. Lớn lên lấy chồng lại xa bố xa mẹ. Cha được nhờ vả gì, giờ lại ly hôn chồng. Nếu có người nào thương yêu, chăm lo cho nó thật lòng thì càng tốt chứ làm sao. Ông thương bày tỏ nỗi lòng mình với vợ. Tuy ngày thường ông ít nói, Những chuyện tình cảm với con cái Nhưng trong thầm tâm Ông rất lo lắng cho các con Đàn ông là như vậy Không biết cách Hoặc là rất ngại thể hiện tình cảm của mình Đối với con cái Đặc biệt lại là con gái Nhưng trong lòng họ Lúc nào cũng lắng lo Cũng dõi theo từng bước đường đời của con Bà Hiền nghe chồng nói về con gái Thì nước mắt sưng rưng Nghĩ đến những ngày tháng cô đơn buồn tủi một mình chống chọi với thị phi nơi xứ người, bà lại không cầm được nước mắt. May mà có cậu ấy bầu bạn và giúp đỡ, nếu không thì bà hiền sụt sùi lấy tay chấm nước mắt. ở cái bà này hay nhỉ? Đang đêm đàng hồn tử dưng lại khóc, thì tại ông chứ ai? Tại tôi cái gì? Thì tại ông kể chuyện con viên. Ông thương nhìn vợ, vừa thương vừa buồn cười. đúng là đàn bà. Hơi tí là nước mắt nước mũi tem lem. Giờ hết khóc chưa? Rồi tôi với bà tính tiếp. Tính chuyện gì? Thì chuyện con viên với cậu lầm chứ chuyện gì nữa. Bà Hiền nghe chồng nói vậy thì ngay lập tức nín ngay. Để tôi dò ý con viên thế nào. Còn ông nếu có cơ hội thì ông cũng dò ý coi cậu ấy thế nào nhé. Mà tôi chắc đến 99 phần là cậu ấy phải lòng con viên nhà mình rồi đấy. Bà Hiền chắc mầm vậy để tôi tìm cơ hội dò hỏi thở hai ông bà cứ gì dầm to nhỏ vậy chẳng biết đến mấy giờ sáng chỉ biết khi ông bà dậy thì phiên và lâm đã dậy rồi hai người đang lọ mọ dưới bếp hai cái đứa này không ngủ hay sao mà dậy sớm thế ông thương hỏi mắt cứ nhìn vào lâm dường như cảm giác được ông thương đã biết điều gì đó lâm đánh trống làng cháu dậy sớm quen rồi Đàn ông mà dậy sớm như cháu Là hiếm lắm đấy Do đặc thù công việc thôi ạ Chị Viên vừa đun ấm nước đổ vào phích Còn nóng Bác cháu mình lên pha ấm trẻ nhá bác trẻ đặc sản quê cháu Không biết có hợp khẩu vị với bác không Lâm vừa nói Vừa đưa tay ra mời ông thương lên nhà Bà Hiền đứng tại chỗ Quan sát từng cử chỉ Ánh mắt của Lâm Thấy anh đi rồi Bà mới sắn tay áo Nhặt hành dùng con gái hỏi dò Cậu Lâm có người yêu chưa nhỉ? Hình như là có rồi. Hình như... Có vẻ như con cũng không biết rõ chuyện này, đúng không? Thì con thấy cậu ấy nói có rồi. Cậu ấy nói có rồi thật à? Thế con đã gặp cô ấy chưa? Chưa à? Con chỉ nghe nó nói thế thôi, đúng không? Vâng. Viên vừa làm việc vừa trả lời mẹ. Nhưng sao mẹ lại hỏi con chuyện này à? Mẹ hỏi có lý do của mẹ. Con cứ trả lời thật cho mẹ biết là được. Bà Hiền ra điều quan trọng, Viên liếc mẹ chọc, không bình thường rồi nhá, mẹ nói thật đi, mẹ đang có ý gì đúng không? Bà Hiền ngó nghiêng, xem có ai xung quanh không, định ghé tai Viên nói điều gì đó, thì Hồng Nhung và Bích Diệp cùng thức dậy đi một lượt xuống dưới bếp. Mọi người dậy sớm thế ạ, hôm qua thức khuya vậy cơ mà. Nhung vừa ngáp, vừa lấy tay che miệng nói, chị Viên, để em làm cho. Bích Diệp lanh chanh rửa mớ rau mớ giá giúp Viên. Mẹ với chị lên nhà đi, để chúng em làm cho. Hồng nói xen vào. Đúng đấy con, để các em nó làm. Chúng nó lớn rồi, chứ có còn nhỏ đâu, mà con cứ phải làm thay. Bà Hiền cũng nói vào. Viên ngừng lại rửa tay, rồi lấy khăn lau tay lau rồi nói. Thực phẩm chị đã đông sẵn rồi, mấy đứa nấu nướng dùng chị nhé. Được rồi mà, chị cứ yên tâm. Nhung vừa nói vừa đẩy Viên lên nhà. Khổ. Cô quen cái trách nhiệm của chị cả từ ngày xưa rồi Cứ mỗi buổi sáng là dậy thật sớm Để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Thói quen đó đến giờ Vẫn đi theo cô không bỏ được Ăn sáng xong Cả nhà bàn nhau chuyện đi chợ Bích Diệp háo hức lắm Vì cô chưa từng được đi chợ quê bao giờ Hôm nay lại là ngày chợ phiên nên đông lắm Thế là cả mấy chị em rắt díu nhau Viên chợ Bích Diệp Hồng và Nhung chợ nhau Bốn chị em lên đến chợ Rát díu nhau lượn cả chợ Hết hàng rau củ lại đến hàng thịt cá Bích Diệp thích thú Khi lần đầu nhìn thấy chợ Có nhiều thứ cá và hải sản lạ lùng đến như vậy Viên kiền nhẫn Giới thiệu từng loại Rồi mua mỗi thứ một ít Chợ họp trong làng nên cũng khá gần nhà viên Mấy bà mấy cô Thấy viên về quê cũng nhận ra ngay Ai cũng khen Cô trẻ đẹp Rồi quay ra xỉ xào bản tán chuyện gì đó Người ta đều lạ lẫm nhìn Bích Diệp Đồn đoán xem cô gái đó là ai Vèo cái mà hết một buổi sáng Bốn chị em dắt nhau về nhà Đồ đạc mua khá nhiều Bà Hiền kêu viên Để mấy cô em mình Ở nhà nấu nướng cho Còn cô thì dẫn con đến nhà bà ngoại Để thăm bà Tối qua về muộn nên không kịp đi đâu cả Mấy ngày trước Nghe nói con về Bà mong lắm đấy Con tranh thủ dắt thằng Bon sang thăm bà đi Vâng ạ. Viên rửa tay rồi hối con. Bon, mặc quần áo đẹp vào sang thăm bà cố nào. Dạ vâng ạ. Thằng bé nhanh nhỏ đứng dậy, chạy vào nhà, kêu Lâm lấy áo cho mình mặc, một cách tự nhiên như không. Nó đã quen, được Lâm chăm sóc như một người thân rồi. Lâm lấy áo mặc cho nó xong, thì dắt nó lại chỗ Viên, nói thầm vào tay cô. Để em đưa chị đi nhé. Viên ngập ngừng giây phút, rồi cũng đồng ý. Ừm. Lâm nghe Viên gật đầu thì mỉm cười lại chỗ ông bà Hiền nói Cháu xin phép đưa hai mẹ con chị Viên đi nhé hai bác Ừ vậy tốt quá hai đứa cứ đi đi Bà Hiền vui mừng đồng ý ngay lập tức Lâm quay vào phòng lấy cái áo sơ mi mặc vào Rồi quay ra ngoài lấy xe máy chở hai mẹ con Viên Ông xem nó cứ bám lấy con bé Viên nhà mình Hai đứa cứ quấn quýt với nhau như đồi chìm non ấy Mà nói không có gì mới là lạ Bà hiền hài lòng Nhìn theo bóng ba người bọn họ Nói với chồng Ông thường không trả lời vợ Mà cũng ngây ra nhìn bóng bọn họ Lòng khắp khởi mừng Có lẽ là sau bao nhiêu sóng gió Viền đã tìm cho mình Một bến đỗ bình an Cậu trai này rất đáng tin cậy Lúc nào cũng nghĩ cho người phụ nữ của mình Không chỉ bằng lời nói Mà còn bằng những hành động nhỏ nhất Và quan trọng nhất Cậu ta là một người đàn ông tử tế. Lầm trở viên đi qua hai con ngõ hẻm thì vào đến nhà bà ngoại. Cũng không xa lắm, chỉ có điều đường hơi nhỏ. Căn nhà của bà ngoại là nhà ngói cũ nhưng khá rộng. Nhà cấp 4 được sửa sang lại nên cũng khá tươm tất. Bà ngoại ở với cậu Út là con trai duy nhất của bà. Bà sinh được 4 người con, chị gái cả là mẹ viên, hai cô em gái còn lại thì lấy chồng làng khác. Chỉ có bà Hiền là cùng làng Bà Hiền không dám lấy chồng xa Vì muốn sau này được ở gần mẹ Chăm sóc bà Ông ngoại thì đã mất Từ khi sinh cậu Út được 3 tuổi Nên bà Hiền thương mẹ lắm Viên và các em mình cũng rất thương bà ngoại Ngày nhỏ thường sang bà luôn Bà ngoại đã hơn 80 Không còn nhanh nhẹn nữa Đi phải chống gậy Nên không thể tự mình đi bộ đến nhà con gái Thành ra mỗi lần có việc hay muốn đến nhà con gái chơi thì phải có con dâu hoặc con trai bà chở mới đi được mà hôm nay cả hai bọn họ đều đi làm cả rồi cậu út làm nghề sửa xe máy nên cả ngày ở ngoài quán đến giờ cơm mới về vợ của cậu thì có chồng mấy luống rau đem đi chợ bán đến giờ vẫn chưa về bà ngoại nghe tin mẹ con viên về sốt ruột lắm có sẵn con dâu về sớm để chở bà sang mà chưa thấy hai đứa cháu thì đi học Thành ra ở nhà có mỗi mình bà Nghe thấy tiếng xe máy ngoại sân Bà tưởng con dâu về Nên vội vàng trống gậy đi ra xem Viên trông thấy bà tử xa Vội bế con xuống Rồi đi nhanh đến chỗ ngoại Bà ơi Viên nghẹn ngào kêu lên Đã một năm rồi cô không về quê Trông bà già hơn hẳn Da nhăn nheo và đồi mồi Hiện lên khắp gương mặt chân tay Viên Cháu về rồi đấy à Bà ngoại buông gậy ôm lấy lưng cháu gái, nước mắt rừng rừng. Viên cũng như bà Hiền đều là con gái cả nên trách nhiệm nặng nề và cũng là đứa thiệt thòi nhất. Bà Hiền dù gì cũng được ở gần cha gần mẹ, có khó khăn, đau khổ gì thì chạy về với mẹ có mấy bước chân. Còn Viên, cô một mình ở nơi xứ người, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà chẳng có bố mẹ, chị em bên cạnh. Bà ngoại càng nghĩ mà càng thấy thương. Bao nhiêu đêm không ngủ được vì thương cháu gái. Thằng Bon thấy mẹ và bà cố khóc thì đứng nhìn rồi nó chạy lại tốm lấy tay Lâm. Lâm bế nó lên rồi ôm chặt lấy nó. Anh biết nó cũng đang dấm dứt khóc vì thấy mẹ khóc. Anh cũng vậy, nước mắt cứ ứa ra. Chẳng hiểu vì sao chưa nói được câu nào mà bốn người họ đều khóc. Sụt sùi một hồi, Viên mới buông bà ngoại ra gọi con bon chào bà cố đi con cháu chào bà cố thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trước mặt cúi đầu chào bà cố bon của bà cố ngoan quá bà cố xoa xoa đầu nó mỉm cười hài lòng viên kéo lâm lại gần bà để bà nhìn bà nhìn cho rõ rồi nói còn đây là lâm bạn cháu ạ bà ngoại ngước lên nhìn lâm lâm mỉm cười cúi đầu chào cháu chào bà ạ Bà ngoại nhìn Viên, "Cậu ấy là bạn cháu hả?" "Vâng ạ." Bà ngắm nhìn Lâm một lúc rồi cười nói, "Vậy thì tốt quá rồi." Bà kéo tay Viên lại, nhìn cô một hồi rồi lại sờ soạn khắp người, "Bà mừng cho cháu, bà mừng cho cháu. Nào, mấy đứa mau vào nhà đi cho mát." Bà ngoại kéo tay Viên rồi vẫy vẫy Lâm dắt thẳng bon vào nhà. Suốt buổi bà hết hỏi han Cuộc sống của Viên trên ấy thế nào Xong lại hỏi về Lâm Bà vui lắm, ánh mắt lấp lánh Rồi cứ cầm tay hai người mãn nguyện Thời gian qua Bà cứ nghĩ là lại thương Viên Lấy chồng xa Mà gặp phải chồng trăng hoa như vậy Chuyện Ngân gặp bổ với chồng Viên Rồi mang thai cái bụng bầu Về quê đẻ cả làng này Ai cũng biết Người ta cũng biết luôn Chuyện vợ chồng Viên ly hôn là vì Ngân Có người thương cảm Nhưng cũng có người chửi Viên ngu, nuôi ong tay áo. Nhà có chồng trẻ mà lại đi nuôi con gái mới lớn. Có người còn nói, Viên phải như thế nào thì chồng mới cặp bồ ngang nhiên như vậy. Gia đình Viên cũng nghe đủ thứ điều tiếng về cô. Cũng may mẹ Ngân là người biết điều nên đã lên tiếng banh Viên tự nhận hết tội về con gái mình. Đang nói chuyện thì mẹ Viên về, thấy chiếc xe máy dựng ở sân, cô biết ngay là Viên đến liền chạy vào nhà. Viên về rồi hở cháu, mợ bận bán mấy mớ rau mới gắt tối qua xong rồi mới chở bà sang thăm cháu được, không ngờ cháu lại sang rồi. Mợ út Viên cũng là người nhanh mồm nhanh miệng hoạt bát, vừa thấy Viên là súng vào hỏi han liền. Còn cậu đây là... đây là Lâm, bạn cháu ạ. Viên vội giới thiệu Lâm cho mợ. Mợ út nhìn Lâm một lượt. Thực ra cô có nghe ngoài chợ, người ta xỉ sầm bàn tán, Viên dẫn người yêu về ra mắt. Nên rất háo hức bán tống bán tháo Mấy mớ rau Chạy về chở mẹ chồng sang Xem mặt cháu rể Không ngờ là Viên đã dẫn người sang đây rồi Mợ cũng ý tứ Nên không hỏi han gì lâm nhiều như bà ngoại Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn hai người Rồi cũng mừng cho Viên Tầm trưa thì cậu Viên cũng về Viên nhớ lời mẹ dặn Nên mời cả nhà cậu mợ Cùng bà ngoại sang mình ăn cơm luôn Cậu Viên chở mẹ sang trước Còn mợ thì chở hai đứa con về Rồi sang sau Bữa cơm hôm nay, gia đình Viên mới đầy đủ các thành viên trong đại gia đình. Viên và Lâm về, cả nhà vẫn còn chưa nấu ăn xong. Cô lại lăn vào bếp cùng các em nấu nướng phụ Bích Diệp cũng hâm hở dọn dẹp, cùng cả nhà rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng thiếu cái này, thiếu cái kia. Viên lấy xe đi mua, thì Lâm để ý thấy, lại chạy ra chở cô đi. Lúc quen rồi thì anh đi một mình. Người làng gặp Viên và Lâm ngoài đường thì lại càng đồn đoán. Viên dẫn người yêu về ra mắt gia đình thật Họ gặp Lâm xong Ai cũng tấm tắc khen Viên có phúc Qua một đời chồng rồi Mà còn kiếm được người yêu trẻ đẹp như vậy Lại còn tài giỏi nữa chứ Hình như làm bên hải quan gì đó Lại còn có mấy căn nhà ở thành phố Chẳng biết tin tức từ đâu ra Nhưng những thông tin về Lâm Thì bắt đầu cứ lan dần Ra nhanh như gió Lâm ở chơi được 2 ngày Đến ngày thứ 3 thì hết phép nghỉ Nên xin phép ông bà Hiền trở về Trước ngày Lâm về Ông Thương có kêu Lâm ở lại Nói chuyện khi cả nhà đã đi ngủ hết Bác có chuyện này muốn hỏi riêng cháu cho rõ Cháu không ngại chứ Bác cứ hỏi đi à Ông Thương hấp một ngụm trà Chậm rãi rồi nói Chuyện con viên nhà bác Đầu tiên bác rất cảm kích Cháu đã giúp đỡ mẹ con nó Thầy hai bác Bên cạnh mẹ con nó Trong những lúc nàn nguy nhất Bác biết cháu hẳn có tình cảm gì đó với con viên nhà bác nên mới hết lòng với mẹ con nó như vậy. Bác chỉ muốn biết cho rõ tình cảm của cháu đối với viên như thế nào. Thật sự hai bác rất mong con viên nhà bác tìm được chỗ tử tế để nương tựa. Nó đã thiệt thỏi quá nhiều rồi. Lầm nghe ông thương bày tỏ nỗi lòng của mình xong thì mừng lắm. Anh còn tưởng sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện này với bố mẹ cô cơ. Anh cũng đang tính, sẽ lên kế hoạch, thỉnh thoảng sẽ thăm hoặc xin số điện thoại của ông bà, điện thoại hỏi thăm dò ý rồi mới dám xin phép sau. Không ngờ ông thương lại mở lời trước, Lâm không nghĩ là mình lại may mắn đến vậy. Bác, Lâm vui đến run người, cháu thật sự cảm ơn bác, đã hiểu lòng cháu. Chắc bác đã nhìn ra tình cảm của cháu đối với chị Viên. Thực ra, cháu và chị ấy đã quen biết trước khi chị ấy lấy chồng. Nhưng lúc đó trong tay cháu chưa có gì nên còn tự ti, không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cháu đã để vụt mất cơ hội của cuộc đời mình. Bây giờ chị ấy đã trở về cuộc sống độc thân, cháu sẽ không bao giờ để mất chị ấy lần nào nữa. Cháu rất mừng vì được hai bác chấp nhận cháu. Thực sự cháu vui và bất ngờ lắm. Ông thương nghe xong thì cười nói, vậy thì tốt rồi. Vừa cười xong thì đột nhiên ông thương khựng lại đắn đo. Nhưng con viên nhà bác hình như nó chưa biết chuyện này thì phải. Vâng. Lầm khẽ cúi đầu nói. Con bé này ngốc thật đấy. Có chồng rồi mà vẫn còn ngủ ngỡ thế không biết. Ông thường cảm giảm con gái. Cháu yên tâm. Chuyện này để bác gái lo. Dạ, cháu cảm ơn hai bác đã có lòng giúp cháu. Có lẽ sau chuyến này về cháu sẽ nói rõ tình cảm của mình với chị ấy. Đúng đấy. Cháu phải nói rõ ra Nếu không nó cứ ngủ ngủ ngờ ngờ Không nhận ra đâu Thật là Ông thương luôn miệng Cảm giảm về con Nhưng trong bụng thì vui lắm Vậy là coi như chuyện đã đầu xuôi xong rồi Còn cái đuôi nữa Thì chắc chắn là cũng sẽ lọt thôi Bà Hiền mua bao nhiêu là quà quê Đóng thành từng bịch bỏ vào thùng Viên tự tay mình gói ghém Tất cả đồ đạc của hai anh em Lâm Bích Diệp thì có vẻ Còn lưu luyến chưa muốn về Lâm cũng không khá hơn mấy Anh không chỉ lưu luyến viên Mà anh cũng không muốn rời cái nơi Mà đã cho anh cảm giác Gia đình ấm cúng tình tình thương thương này Có lẽ là do ông trời đã sắp đặt Lâm tin là như vậy Ông ấy đã lấy đi gia đình của anh Thì sẽ trả lại cho anh Một gia đình khác Nơi này sẽ là gia đình thứ hai của anh Lâm quyết tâm trong lòng Quang chở ô tô Đưa anh em Lâm đi Mẹ con Viên cũng đi theo để tiễn, thằng bé bòn bon ngồi trong lòng Lâm chơi. Viên hơi buồn, suốt chặng đường cô không nói gì, chỉ có Quang với Lâm là ngồi ghế trên nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, Lâm liếc qua kính chiếu hậu, thấy mặt mày Viên ủ rột thì cũng cảm thấy nao lỏng lắm. Đến đường cái, Quang đỗ xe xuống rồi xách đồ đạc của anh em Lâm từ trong cốp ra. Viên và Bích Diệp cũng thể nể xách túi xách xuống thằng bé Bon cứ bám lấy Lâm. Lâm bế nó trên tay, nhưng ánh mắt thì không lúc nào rời viên. 15 phút sau thì xe cũng tới, Lâm trở thấy lòng mình khựng lại. Giây phút rời sang người mình yêu, dù biết chỉ cách nhau có vài trăm cây số thôi. Và nếu muốn, ngay ngày mai anh có thể trở lại thăm cô được. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng nó cứ xâm chiếm lấy trái tim anh từ sáng đến giờ. Lâm tiến lại gần viên, Lấy cái túi sách từ tay cô Nói khẽ Em về nhá chị ừ. Viên cũng có vẻ như lâu luyến À quên Lâm vừa quay đi Thì Viên chạm vào tay anh kéo lại Mang cái này về Dọc đường hai anh em ăn cho đỡ đói Chị mới mua từ sáng sớm nay đấy Viên rối vào tay Lâm Túi bánh răng bừa Cô đã đặt hàng bà bản nấu sáng nay xong Hôm trước mua đồ ăn sáng cho cả nhà Cô có mua thêm món bánh này Thấy Lâm thích nên cô cố tình dặn bà bàn luộc để lại cho cô mấy chục cái. Lâm cầm cái túi còn nóng hổi, lòng bịn dịn. Nếu không có ai ở đây thì chắc chắn anh đã quảng tay mà ôm cô vào lòng mất thôi. Anh lơ xe sắp đồ đạc của Lâm lên xong thì hối. Mau lên xe thôi nào. Vâng ạ, Viên cuốn quyết đẩy bích diệp và Lâm lên xe. Đi an toàn nhá. Viền vẫy vẫy hai người sau khi họ đã yên vị trên xe rồi. Lâm nhìn theo bóng viên nhỏ dần Nụ cười cũng tắt liệm trên môi Chỉ còn bịch bánh răng bừa Là vẫn còn ấm nóng trên tay anh Về đến nơi Là Lâm gọi điện cho viên ngay Tối hôm ấy Hai người nói chuyện gì dầm cả đêm Viên sợ con bị đánh thức Bởi lời nói của mình Nên đang đêm mò ra buồng ngoài Ngồi xổm dưới nhà nói chuyện Bà Hiên đi ra ngoài phòng Thấy con gái đang nói chuyện điện thoại với ai đó Cả ánh mắt và nụ cười Đều toát lên vẻ hạnh phúc Bà đoán ra ngay Không ai khác chính là Lâm Bà lui lại Cố tình để Viên tự nhiên nói chuyện Thôi được rồi Em nhìn đồng hồ đi Mấy giờ rồi kìa Ngủ sớm đi còn đi ngủ Chị nói chuyện với em tí nữa thôi Em không buồn ngủ Tự dưng đang ở dưới đó về đây Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó không ngủ được Lâm nói Khiến Viên cũng chợt khựng lại Thấy Viên không nói gì Lâm đoán chắc Viên cũng có cảm giác như vậy. Lúc ở bến xe, anh cảm nhận rõ Viên cũng không muốn rời xa anh. Lâm có cảm giác hình như Viên cũng đối với anh không đơn giản chỉ là tình chị em, bạn bè thông thường đâu. Cũng có thể Viên không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Nếu đã vậy thì chính anh sẽ giúp cô nhận ra điều đó. Lần này Lâm quyết tâm lắm. Chị có nhớ em không? Lâm bất ngờ hỏi. Viên chưa kịp trả lời Thì Lâm đã nói luôn Thật sự em không muốn xa chị chút nào Từ lúc ra bến xe Là em đã không nỡ rời xa chị rồi Có lẽ em đã quen có chị ở bên Bây giờ đây không có chị Em thấy trống vắng lắm Viên chợt đỏ mặt Chưa bao giờ thấy Lâm nói ra những điều như thế này cả Không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì nữa Chị Chị đang nghĩ gì vậy Chị có nhớ em không Nói cho em biết đi Câu nói của anh Càng khiến tâm trí Viên trở nên bối rối Rõ ràng bây giờ cô cũng đang rất nhớ anh Không phải bây giờ Mà ngay cái lúc biết tin Lâm phải về Là cô đã thấy hụt hẫng rồi Cái cảm giác này của cô Giống hệt cái cảm giác mà Lâm nói lúc nãy Chị, chị Hai má Viên cứ nóng bừng bừng lên Chả lẽ lại nói Mình cũng nhớ cậu ấy ư Viên không quen Không phải, không phải như vậy Nó giống như cái cảm giác Lần đầu tiên được tỏ tình Viên cảm nhận rõ ràng cảm giác đó Nhưng cô không dám để lộ Càng không thể nói cho Lâm biết Cái cảm giác của mình lúc này Dù chỉ qua điện thoại thôi Nhưng Lâm cũng có thể cảm thấy được Sự bối rối đang hiện rõ Qua lời nói của Viên Anh đang tưởng tượng ra Gương mặt của cô lúc này lòng mơn man Chị em gọi video cô nhé Thôi thôi Muộn rồi đi ngủ đi nào Chị buồn ngủ quá rồi đây này Viên bối rối tử chối Đánh chống lảng Nhưng trong lời nói vẫn hiện ra sự bối rối Lâm cứ ngồi tưởng tượng ra Hình ảnh của Viên lúc này Lại vừa buồn cười vừa hạnh phúc Được rồi chị tắt máy đây Viên sợ mình nói tiếp nữa Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Cô cũng không hiểu tại sao Mình lại có cảm giác này nữa Lâm cảm nhận rõ Sự luống cuống Xe lẫn thẹn thùng của Viên Anh chưa kịp nói Thì cô đã tắt máy rồi Lâm bật cười một mình Còn Viên vừa căng thẳng vừa bối rối đến mức mà toát hết cả mồ hôi ra ngoài. Con đang nói chuyện với ai vậy hả? Bà Hiền thấy Viên nói chuyện xong rồi mới lên tiếng hỏi giò. Thực ra thì bà biết tổng rồi nhưng chỉ hỏi mò xem Viên trả lời thế nào thôi. Mẹ! Viên giật bắn mình quay lại giống như cô vừa làm một việc gì xấu vậy. Nói chuyện với ai mà cả đêm vậy con? Bà Hiền vẫn cố tình hỏi mò À, cậu Lâm đó mà Cậu, cậu uh, Viên lắp bắp Gớm, có chuyện gì Mà con gái mẹ hôm nay Ăn không nên đọt, nói không lên lời vậy Bà Hiền cười tủm cho con gái À, cũng không có gì đâu mẹ Không có gì Mà sao con đỏ mặt lên rồi kia kìa Viên sờ vào hai má mình Đúng là nóng thật Đúng là cô không thể giấu được điều gì Trước mặt mẹ mình Bà Hiền thấy con gái cứ cuống quýt hết cả lên Cũng không nỡ đùa dai nữa Bà kéo tay con gái lại gần mình Ngồi xuống ghế hỏi Mẹ hỏi thật Chỗ con và cậu Lâm đó là thế nào Thế nào là thế nào hả mẹ Thì là tình cảm gì Ôi chúng con chỉ là chị em Bạn bè bình thường thôi mà mẹ Viền dối rít giải thích Bà Hiền nhìn con thật lâu Rồi cười bảo Con không cần phải giấu mẹ Con là con gái của mẹ Là do mẹ sinh ra, làm sao mẹ không hiểu lòng con chứ? Hơn nữa con cũng ly hôn chồng rồi, bây giờ là người tự do, có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Mẹ, con chưa nghĩ đến chuyện đó. Viên ngập ngừng nói, chưa nghĩ, chứ không phải không nghĩ. Bà Hiền cầm tay con nói tiếp, mẹ biết, con nghĩ đến thằng Bon, nghĩ đến bản thân mình đã từng đổ vỡ một lần, nên không còn nhiều niềm tin vào hôn nhân nữa. Cậu Lâm là một người đàn ông tử tế và chân thành Tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu Nhưng mẹ cảm thấy cậu ấy rất thương con Cậu để tâm đến từng điều nhỏ nhặt Quan tâm con từng ly từng tí một Có khi còn hơn cả mẹ quan tâm con nữa Phải có tình cảm sâu đậm lắm Thì một người đàn ông mới có thể hết lòng Về một người phụ nữ như vậy Cơ hội chỉ đến một lần trong đời Con đừng để vụt mất nó Mẹ, chuyện này thực sự con chưa nghĩ tới Từ trước đến nay, con chỉ xem cậu ấy như là một người em trai, giống thằng Quang nhà mình thôi. Bà Hiền nhìn con gái nghi ngờ, có thật như vậy không đó? Vâng, mẹ. Viền khẽ trả lời, dường như chính bản thân cô cũng lấn cấn trong lòng vì câu khẳng định gượng gạo vừa nãy. Hơn nữa, lầm cậu ấy cũng chỉ xem con là một người chị thân thiết, cậu ấy chắc không có ý gì với con đâu, cậu ấy là một người tử tế. Sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ Nên với ai Cậu ấy cũng đối tốt như vậy Nhất là những người thân thiết với cậu ấy Cậu ấy còn trẻ Lại có sự nghiệp Sẽ có nhiều sự lựa chọn Những cô gái trẻ vây quanh cậu ấy rất nhiều Mẹ đừng ngộ nhận Khiến cả hai đứa con đều khó xử Viên giải thích với mẹ Thật sự cô cũng không dám thừa nhận Tình cảm của mình Càng không dám khẳng định Tình cảm của Lâm dành cho cô Cô sợ mình ngộ nhận trong tình cảm thì thật là tai hại, sẽ mất tất cả. Mặc dù thỉnh thoảng ở bên Lâm, cô cũng cảm thấy trái tim mình có điều gì đó rất lạ, nhất là sau khi đã ly hôn chồng. Nhưng Viên luôn tự nhắc nhở bản thân mình, với Lâm, cô chỉ có thể là chị em, mãi mãi là như thế. Bà hiền nhìn thấu suy nghĩ của con gái, bà cũng hiểu được vì sao Viên lại nghĩ như vậy. Nhưng trên cương vị một người mẹ, bà luôn muốn con gái mình chọn được những nơi tốt nhất, Con không cần tự ti vào bản thân mình, càng nên tin vào nhân cách của cậu Lâm. Cậu ấy không phải là người có suy nghĩ thiển cận. Người phụ nữ cậu ấy chọn không đơn giản chỉ cần trẻ và đẹp. Cậu ta trưởng thành và chín chắn hơn con nghĩ đấy. Mẹ, mẹ nói thế có nghĩa là sao ạ? Viên ngạc nhiên khi nghe bà Hiền khẳng định một cách chắc chắn về Lâm. Bà Hiền mỉm cười nhìn Viên, con gái mẹ xem ra đang còn ngu ngờ lắm. Ngay cả bà già như mẹ Còn nhận ra tình cảm của cậu ấy với con Thế mà con ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy rồi Lại không nhận ra Mẹ con vẫn không hiểu Viền ngờ ngác nhìn mẹ Con không hiểu là đúng rồi Người ta làm đến thế mà con còn không nhận ra Tấm chân tình của họ cơ mà Bà Hiền cười khà khà, Chọc con gái Rồi dịu dàng vuốt tóc Con yên tâm đi Bố con đã nói chuyện với cậu ấy rồi Và cậu ấy cũng đã thú nhận, đã yêu con từ khi con chưa lấy chồng cơ. Nhưng vì lúc ấy chưa có gì trong tay, nên chẳng dám thổ lộ. Bây giờ là thời điểm thích hợp cậu ấy ở bên cạnh con đấy. Con thử nghĩ đi, từ sau khi ly hôn, cậu ấy đã bên cạnh con như thế nào, đã làm những gì cho con? Nếu chỉ là một người bạn bè bình thường, liệu có làm được như vậy không? Những việc làm của cậu ấy, con chắc là người hiểu rõ nhất chứ. Viên ngẩn người nhớ lại những ngày tháng lâm bên cạnh cô, đặc biệt là khoảng thời gian sau ly hôn, đúng là có gần gũi và mạnh dạn hơn trước thật. Những việc làm của anh đối với cô thì khỏi phải nói, nó còn thân hơn cả chữ thân nữa. Thời gian gần đây, biểu hiện của anh đối với cô lại càng thật lạ, không lẽ như lời mẹ nói, cậu ấy yêu mình thật sao?